Chào buổi tối, mời mọi người xem trước một đoạn phim Trương Vân mặc chiếc váy giải kẻ ô vuông Đang trổ hết tài năng ở trong các ngôi sao nữ Làm tổng giám đốc một công ty Cô ta có dáng người tốt, gương mặt xinh đẹp Không thua bất kỳ một ngôi sao nào Ngay lập tức, đèn trong cả hộ trường tối đi Tầm mắt mọi người và bao gồm cả Tống Như Đều tập trung ở ánh sáng duy nhất trên màn ảnh lớn Nhưng khi cô nghe được nhạc nền của đoạn phim này Liên sừng sốt Đây là nhạc nền trong bộ phim đầu tiên cô quay Bởi vì bộ phim điện ảnh này vô cùng quan trọng đối với cô Cho nên đến bây giờ cô vẫn nhớ Tiếp theo trên màn ảnh Chiếu bộ phim cô từng tham dự quay trước đó Cuối cùng còn chiếu phỏng vấn hậu trường của chương trình truyền hình thực tế Tống Như gần như nín thở rồi Đó là Tống Như à? Kỹ năng diễn xuất của cô ấy quả thật không tệ Xung quanh vang lên tiếng bản luận Ánh đèn chiếu lại sáng lên Trương Vân cầm tấm thiệp trong tay, giọng nói vang vọng ở trong cả hội trường. Tối nay ánh sao chói lòa, bao nhiêu ngôi sao xuất sắc từng đứng ở đây nhận được giải thưởng, giành được vô số tiếng vỗ tay. Nhưng hôm nay tôi phải tuyên bố giải thưởng có ý nghĩa rất đặc biệt này. Cô ấy là một diễn viên đặc biệt chuyên nghiệp, bài diễn mà quấy tham diễn đã để lại cho chúng ta ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Trong công việc, cô ấy cũng để cho chúng ta thấy được Sự cố gắng và kiên trì của diễn viên điện ảnh Cô ấy chính là Tống Như Dưới đài Chỗ ghế ngồi có phần yên tĩnh Sau đó chậm rãi vang lên tiếng vỗ tay Phần thưởng công hiến cao nhất Ở trong lịch sử liên hoan phim Kim Qua Chưa bao giờ có Có thể nói Tống Như đã phá kỷ lục Cô vừa kích động vừa vui mừng Bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào cho phải Cuối cùng Được nhân viên bên cạnh nhắc nhở Cô mới chậm rãi đứng lên Khi ánh đèn chiếu vào trên người cô Cô cảm thấy mỗi bước đi của mình Dường như không thật lắm Mặc dù năm nay cô ấy Không chọn tham sự tác phẩm nào Nhưng tác phẩm của cô Đã cho mọi người thấy rõ như ban ngày Cô ấy thông qua điện ảnh tiến vào Trong giới điện ảnh quốc tế Nhận được sự khen ngợi nhất trí Của các đạo diễn quốc tế Cũng là cô thông qua con đường làm việc Để nói cho chúng ta biết Cái gì là nhân cách thật sự của người làm điện ảnh Tống Như cảm ơn cô đã cố gắng vì điện ảnh Cũng hy vọng sau này cô có thể làm việc tạo ra tác phẩm hay hơn Trương Vân ra micro cho Tống Như và tránh qua một bên Tống Như đứng ở trên đài Cảm giác khẩn trương và kích động tràn ngập trong đầu cô Cô không đoán được cảnh thuận này Càng không ngờ cô có cơ hội lại đứng ở đây Kết quả này làm cho cô cảm động muốn rơi nước mắt Hóa ra sân khấu này gần cô như vậy Cô nhìn vào ống kính và khẽ mỉm cười. "Cảm ơn Ban giám khảo đã trao giải thưởng này cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm ra tác phẩm hay hơn. Tôi cũng mượn cơ hội này cảm ơn tất cả những người đã tin tôi và ủng hộ tôi." Cô rất muốn nói ra tên của Dương Gia Cửu, nhưng cô vẫn không thể làm như vậy được. Trong lòng cô xúc động khó có thể nói thành lời, cô muốn lập tức được gặp anh. Nhìn Tống Như nghẹn ngào ở trên đài, Phần thưởng này không phải là phần thưởng cao nhất mà cô từng được nhận Nhưng nó đã chứng minh sự cố gắng và kiên trì của cô là chính xác Cũng khiến cho cô hiểu rõ Chốt cuộc ai mới là người cuối cùng ở bên cạnh cô Chỉ có người từng trải qua mưa gió Mới hiểu được tâm trạng của cô lúc này Đống như mỉm cười rưng rưng nước mắt cung kính cúi đầu Giới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt Tác phẩm tất nhiên quan trọng Nhưng nếu như trong giới này trở nên chướng khí mù mịt Vậy còn nói gì tới nghệ thuật nữa. Theo lễ trao giải kết thúc, Tống Như mới dần bình tĩnh trở lại. Cách đó không xa, ánh mắt Đỗ Cảnh Thăng vẫn luôn dõi theo cô. Trong lòng ông ta cảm thấy tức giận, không có cách nào ép xuống được. Nếu không phải vì Tống Như, ông ta làm sao có thể bị phía tổ chức điều tra. Nhìn Tống Như sảng sỡ ở trên đài, ông ta càng muốn giữ lấy cô. Với vẻ đẹp của Tống Như, diễn viên nhỏ như Dương Vũ Mịch không thể nào so sánh được. Chỉ có điều Bây giờ ông ta vẫn không thể xuống tay với Tống Như được Cô vừa nhận được giải thưởng này Sẽ làm cho người khác chú ý Ông ta hử một tiếng và rời khỏi hội trường Ông ta phải đi tới bệnh viện xem tình hình của Dương Vũ Mịch thế nào Không thể để cho cô ta Nói lộ ra quan hệ của bạn họ được Sau khi buổi lễ kết thúc Tống Như theo cửa đi ra bên ngoài Làn váy của cô kéo trên mặt đất Nhưng cô hoàn toàn không để ý tới Cô nhìn người đàn ông cách đó không xa khóe miệng cong lên. Cô biết anh nhất định sẽ tới. Gia Cửu, các diễn viên khác đều rời đi theo cửa chính, cô không lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy nên không kìm chế được liền gọi tên anh. Chúc mừng." Dương Gia Cửu sơ tay ôm lấy Tống Như trong bóng đêm, hai người đặc biệt thân mật. "Em." Cô mở miệng, lời muốn nói nhiều như một quyển sách vậy, nhưng có lẽ vì nhìn thấy mặt anh, cô bỗng nhiên lại không muốn dùng lời nói. Để diễn tả tình cảm của cô nữa Dường như hiểu được lời cô định nói Dương Gia Cửu dẫn cô lên xe Chúng ta về nhà thôi Tống như mỉm cười rút vào trong ngực anh Em rất nhớ anh Cô nói nhỏ ở bên tai Dương Gia Cửu ôm cô xuống xe Và đi vào biệt thự Cô ôm lấy cổ Dương Gia Cửu Dâng lên đôi môi ấm nóng Hai người ôm nhau thật chặt Dùng nhiệt độ cực nóng Để đốt cháy buổi tối ngọt ngào này Mãi đến đêm khuya Bạn họ mới kết thúc sự triển biên Ngồi ở trên ban công và ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm Có phải giải thưởng này là do anh sắp xếp không? Cô nghi ngờ ngước cổ lên và nhìn kỹ nét mặt của anh Dù sao thế lực của anh vượt quá sự tưởng tượng của cô Muốn một mình tạo ra một giải thưởng Cũng không phải là vấn đề khó khăn Nhưng nếu là Dương Sa Cửu phái người tạo quan hệ Như vậy thì cô thà không cần tới giải thưởng này Không phải, anh biết em không thích Lòng bàn tay của Dương Gia Cửu xoa nhẹ lên lưng của Tống Như. Cho dù thời gian bọn họ ở chung không lâu, nhưng anh vẫn biết rõ sở thích và sự quật cường của cô. Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, lại ghé sát lại gần Tống Như hơn một chút. Tối nay em muốn thưởng gì nào?" "Ừ, muốn gì cũng được sao?" Tống Như cười rạng rỡ, ngón tay giữ lấy mặt anh. "Em muốn người đàn ông trước mắt em ở cùng em cả cuộc đời." Dương Gia Cửu nhìn chăm chú vào cô. Trong con người đen như mực Hiện rõ về mặt tươi cười của Tống Như Em lãng phí một cơ hội rồi Bởi vì người đàn ông này đã thuộc về em Ở phòng bệnh vip của Bệnh viện Đồng Tâm Dương Vũ Mịch nằm ở trên giường bệnh Chậm rãi mở hai mắt ra Bên cạnh là Huy Người đại diện của cô ta Ngoài cửa là các phóng viên đã bị ngăn cản Bọn họ không buông tha vẫn chặn ở cửa Muốn lấy được tin tức trực tiếp Vũ Mịch cô đã tỉnh rồi Huy thấy cô ta mở mắt, lập tức đi tới bên giường. Thế nào? Cô có thấy khá hơn trước nào không? Dương Vũ Mịch nhìn anh ta, dần suy nghĩ tới chuyện hôm trước. Lễ giao giải đã kết thúc rồi sao? Ừ, tất cả đều đã qua, cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Huy thở dài, anh ta một đường để ý tới Dương Vũ Mịch cho tới hôm nay, cũng không hy vọng cô ta tự tổn thương chính mình như thế. Tôi cuối cùng vẫn thua bởi Tống Như. Tay Dương Vũ Mịch run rẩy nắm chặt ga chảy giường, trong mắt đầy căm hận. Sau lưng cô ta nhất định phải có người giúp đỡ, không ngờ lại phá kỷ lục của liên hoan phim kim qua, lấy được giải thưởng cống hiến tốt nhất gì đó. Cô ta có cống hiến gì chứ, còn không phải là đập tiền mà ra sao? Cái gì? Đầu óc Dương Vũ Mịch thoáng cái đã tỉnh táo lại. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ tới, giống như lại có thể. Dương Vũ Mịch nghiến răng, Anh đi thu xếp mấy phóng viên quen thuộc và phỏng vấn tôi Trên tay tôi có ghi âm và ảnh chụp của Bùi Lạc Phong Bí mật đàm phán với Đỗ Cảnh Thăng Đúng như có thể giành giải thưởng này Tuyệt đối có liên quan tới Đỗ Cảnh Thăng Cho dù không có tôi Thì cũng muốn kéo cô ta cùng chết Không được Huy lập tức phản đối suy nghĩ này của Dương Vũ Mịch Cô ta dính vào chuyện này Và đang tiếp nhận điều tra Bây giờ bọn họ không có chứng cứ xác thực Chỉ cần Dương Vũ Mịch nói chắc chắn không quen biết Đỗ Cảnh Thăng Về sau vẫn có thể còn xoay sở Nhưng nếu thật sự làm như vậy Cô ta đã chứng minh tim đồn có quan hệ lén lút với Đỗ Cảnh Thăng Đến lúc đó lại không thể giải quyết đâu Nếu như bởi vì vụ song gió lần này Mà KB hủy hợp đồng Tôi sẽ giúp cô nói chuyện với những công ty khác Cô yên tâm tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu Có tác dụng gì chứ Tôi đã không trẻ để chịu đựng thử thách thêm mấy năm nữa đâu Hơn nữa, Đỗ Cảnh Thăng sẽ không bỏ qua cho tôi. Anh ta biết trên tay tôi, có ảnh anh ta chụp chung với tôi. chờ tới khi anh ta tới uy hiếp tôi thì đã quá muộn rồi. Tôi phải nắm giữ thời cơ trước. Bỗ Mịch cô Huy không biết nên khuyên cô ta thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nói. Tôi đi tìm mấy phóng viên quen thuộc trước đã. Cô đừng sốt ruột. Mọi chuyện từ từ sẽ đến thôi. Các ngôi sao nữ làm việc giống như Tống Như cũng không nhiều. Nhất định là có rất nhiều phía đang để ý tới cô Cho dù kế hoạch của Dương Vũ Mịch rất nguy hiểm Nhưng lại là con đường duy nhất Mà bây giờ có thể đi được Huy tốn ít tiền Mua được phóng viên của hai nhà truyền thông thu xếp một buổi phỏng vấn đặc biệt cho Dương Vũ Mịch Xế chiều hôm đó Tin tức che trời lấp đất Lại xuất hiện ở trên bảng hot search Cuối cùng là ảnh hậu Hay là sau khi ngủ Phía sau từng bước quay trở lại làm việc Là bao nhiêu người đàn ông ủng hộ giao dịch bị vạch trần có ảnh chân thật. Tất cả tiết báo trên trang web của các truyền thông lớn đều có liên quan đến liên hoan phim Kim Qua và Tống Như. Chuyện cô giành được giải thưởng cống hiến tốt nhất bị người ta thêm mắm thêm muối lấy ra tin, trong đó còn chửi bới nhân phẩm của Tống Như, chỉ ra người có dáng dáng không rõ ràng với giám khảo là cô mà không phải là Dương Vũ Mịch. Còn đính kèm ảnh chụp đêm đó cô đi thảm đỏ cùng Đỗ Cảnh Thăng. Tình tức xấu che trời lấp đất kéo tới, Tống Như bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Giải trí huy hoàng còn bị người chắc rằng là sưởng hạng ba dựa vào quy tắc ngầm để nâng đỡ ngôi sao điện ảnh. Giám khảo không biết tên kia cũng bắt đầu bị dẫn trên mạng xỉ nhục. Bởi vì cục diện có tính chất bị lật ngược này khiến tất cả mọi người không biết phải làm sao. Dân mạng ban đầu còn gửi tin chúc mừng Tống Như đã được giải thưởng, giờ lại quay sang chất vấn Tống Như có phải diễn quá giỏi không? Cô đưa nước mắt của mình đến tận trên giường của Giám khảo Liên Hoan phim Kim Qua rồi. Mà lúc này, làm tổng giám đốc giải trí Huy Hoàng, điện thoại của Bùi Lộc Phong đã bị các phóng viên gọi muốn nổ tung rồi. Anh ta ngồi ở trong phòng làm việc nổi giận, lập tức dẫn Dương Vũ Mịch tới cho tôi. Người đây tiện kia, không ngờ lại dùng cách ác độc như vậy để ép anh ta kéo tất cả mọi người xuống nước. Những tấm ảnh và ghi âm kia làm cho danh xự xưa anh ta và đỗ cảnh thang bị vạch trần. Bây giờ trên dưới giải trí huy hoàng Đều thấy rõ bộ mặt thật của anh ta Bệnh viện nói cô ta đã ra viện Bây giờ chẳng biết đi đâu Thư ký trả lời Vậy thì đi tìm đi Bất kể phải trả giá lớn thế nào Cũng phải tìm được người về cho tôi Bùi Lọc Phong tức giận gầm lên Dương Vũ Mịch cô chờ đây cho tôi Bùi Lọc Phong vận dụng quan hệ trong giới Cuối cùng thông qua hai phóng viên Phỏng vấn Dương Vũ Mịch Để tìm được Dương Vũ Mịch Dương Vũ Mịch cô đi ra Anh không ngừng phá cửa và kêu lên Giống như đã phát điên vậy Anh ta đã bị dồn đến đường cùng Nên không thể bỏ qua cho cô ta được Tổng giám đốc Bùi anh đi đi Vũ Mịch không ở đây Huy kiên trì đến cùng đi ra mở cửa Cút ngay Bùi Lọc Phong sông vào Và thấy Dương Vũ Mịch đang ngồi ở trên sofa Trên mặt cô ta tràn ngập vẻ xem thường cùng đắc ý Anh ta thở hồn hền Đấm một cái lên trên tường Cô nói đi Vì sao cô phải làm như thế là các người ép tôi. Khi tôi ngất xỉu, không ngờ tống Như còn giành được giải thưởng. Cô ta dựa vào đâu chứ? Cô can bản không có tư cách giẫm lên trên đầu tôi. Dương Vũ Mịch vứt ảnh chụp Bùi Lạc Phong và đống tài thăng giao dịch xuống đất. Tôi biết vì sao anh tìm tôi, còn không phải là vì những cái này sao? Anh cầm đi đi, dù sao tôi vẫn còn rất nhiều. Đồ đây tiện. Bùi Lạc Phong đánh một cái vào trên tay của Dương Vũ Mịch. Anh ta đã hoàn toàn không kiểm soát được cơn giận. Sau khi đánh Sương Vũ Mịch, anh ta cũng tỉnh táo lại. Vì một giải thưởng ảnh hậu mà cô trở nên bẩn thỉu như thế sao? Tôi bẩn thỉu à? Khi anh xấu Tống Như để ngủ với tôi, sao không chê tôi bẩn đi? Bây giờ tôi vì anh mà sinh non, ở bệnh viện hôn mê một đêm, anh lại chê tôi à? Bùi lọc phong nhìn cô ta và im lặng. Dù thế nào anh ta đều không ngờ được chuyện sẽ phát triển đến nước này. Nếu như anh ta không chê tay với Tống Như, không quan hệ và ở cùng một chỗ với Sương Vũ Mịch, Có thể tất cả những điều này đã không xảy ra, anh ta có thể đã sớm trở thành con rể của nhà họ Tống. Chuyện đến tình trạng như bây giờ, anh ta có thể trách ai được chứ? Là do bản thân anh ta quá tham lam, cho rằng giữa mình và Dương Vũ Mịch là tình yêu đích thực, kết quả lại bị đẩy về phía vực sâu. Cô nhớ kỹ đấy, nếu như tôi không có đường ra thì cô cũng sẽ không được giống tốt đâu. Bùi Lọc Phong cuối cùng liếc mắt nhìn cô ta rồi sập cửa rời khỏi. Trong chuyện này, người bị tổn thương nặng nhất không phải là anh ta, mà là Tống Như. Rõ ràng cô không làm gì lại bị truyền thông nói xấu thành một kẻ dâm đãng, dựa vào trên cơ thể để đi lên. Bùi Lọc Phong hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, cuối cùng lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Tống Như. Anh ta nghe được bên trong, truyền đến giọng nói của Tống Như mới hít sâu một hơi nói. Là tôi. Có việc gì? Tống Như nhú mày, giọng nói đặc biệt lạnh lùng. Tống Như, xin lỗi, tôi biết mình sai, cũng biết chuyện này mang tới ảnh hưởng rất xấu cho cô. Bây giờ tôi đang nghĩ cách giải quyết, cô cho tôi chút thời gian tôi chắc chắn. Anh muốn giải quyết như thế nào? Anh thật sự đã gặp mặt đỗ cảnh thăng và còn bán đứng tôi, không phải sao? Sau khi Tống Như xem qua báo cáo, chỉ cảm thấy những gì mình bỏ ra trước đó thật sự không đáng. Anh đã đưa ra sự lựa chọn, bây giờ bị xương vũ mịch vạch trần là do anh tự mình trúc họa vào thân. Tôi không cần anh giúp tôi làm sáng tỏ bất cứ chuyện gì cả. Sự chúng ta không cần lại có bất kỳ dinh dáng nào nữa. Nói xong Tống Như liền cúp máy. Bùi Lọc Phong đau khổ cầm điện thoại, đứng ở bên đường. Anh ta đã nhận được trừng phạt đau đớn nhất. Hối hận này cắm dễ ở trong lòng anh ta. Ém cho tới anh ta không thở nổi nữa. Tống Như, xin lỗi. Chị Hy nghe được tiếng Tống Như nói điện thoại thì càng thêm tức giận. Anh ta còn có mặt mũi, mà gọi điện thoại tới à? Chị thấy anh ta và Dương Vũ Mịch đúng là trời sinh một đôi, hai người đều giỏi tính kế người khác như vậy. Bùi Lạc Phong cũng không ngờ Dương Vũ Mịch sẽ dùng cách tự phá hủy tương lai này để trả thù anh ta. Tống như lặng lặng suy nghĩ một lát mới nói với chị Hy là em sơ suất, chỉ muốn đề phòng đỗ cảnh thăng, lại quên điều tra về tình hình của Huy Hoàng. Nhưng chị Hy thở dài, tống như em không làm gì sai cả. Nếu không phải em bảo chị gửi email này cho sám khảo trước lễ trao giải, Dương Vũ Mịch cũng sẽ không dùng thủ đoạn trả thù ác liệt như vậy. Tống Như có chút bất lực, là cô suy nghĩ không chú đáo. Bây giờ Bùi Lọc Phong khó bảo vệ được bản thân, đỗ cảnh thăng đã trốn tới nước ngoài, cũng chỉ có một cách có thể giúp em thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Dương Gia Cử dịu dàng xoa mái tóc dài của Tống Như. Ý của anh là Tống Như nhíu mày đi bên cạnh Dương Gia Cử cà nhẹm, Gia cửu Em cảm thấy vẫn không dùng đi Anh không lấy thân phận của Tổng Giám đốc Đại Thiên Tập đoàn giúp em Mà chỉ đơn thuần Lấy thân phận của chồng em đứng ra Còn không được sao Dương Gia cửu nắm chặt ngón tay của cô Làm ngón tay lạnh giá của cô trở nên ấm áp Anh cũng có sự kiên trì của mình Anh hiểu rõ băn khoăn của em Nhưng ngoài điều này ra thì không có cách nào tốt hơn Anh nhỏ giọng khuyên Tống như phải thừa nhận anh nói có lý Lời đồ này không có cách nào làm sáng tỏ trong thời gian ngắn được Cô cũng không thể mặc kệ Được, vậy em và chị Hy sẽ đi chuẩn bị tin tức phát ra Sẽ lấy thân phận của người đại diện và luật sư của em để tuyên bố Tống Như khẽ gật đầu Vào lúc cần thiết, cô nhất định phải dùng pháp luật để bảo vệ mình Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở sau lưng em Dương Gia cử xoa mai tóc dài của Tống Như Chấn an và hôn nhẹ lên chán cô Trong lúc tin tức càng lúc càng nghiêm trọng Huy Hoàng đã cho ra câu trả lời chính thức Đối với chuyện của Dương Vũ Mịch và Tống Như Chúng ta đang điều tra Công ty cũng đặc biệt đau lòng Khi xuất hiện tình huống như vậy Các cô ấy đều là nghệ sĩ ra một tay Huy Hoàng bồi sữa Nhưng một nữ nghệ sĩ Ở trong hoàn cảnh phức tạp như bây giờ Sẽ làm ra chuyện gì Thì không ai có thể dự đoán được Nếu chuyện là thật Huy Hoàng sẽ căn cứ vào hợp đồng để truy cứu trách nhiệm pháp luật của các cô ấy. Chị Hi nghe tuyên bố liền xì một tiếng khinh miệt. Đây đều là ý Sa Bùi Lạc Phong nghĩ ra được đấy. Anh ta thật giống với chị của anh ta, khi xảy ra chuyện thì chỉ biết hất nước bẩn lên người của người khác. Tống Như, chị thấy chúng ta phải tranh thủ thời gian đi. Tống Như ừ một tiếng, trong đầu đã suy nghĩ ra được một cách đối phó. Chị tìm cách hở tin tức trong huy hoàng, em cảm thấy địa vị của Bùi Lạc Phong Hẳn cũng đang rất nguy hiểm Chúng ta phải lợi dụng điểm này Làm cho nội bộ của Huy Hoàng rối loạn Mà không phải hát nước bẩn đến trên người chúng ta Mặt khác em cũng cảm thấy Còn có những người khác tham dự vào chuyện này Chỉ có một dương vũ mịch Sẽ không thể gây ra được sóng gió lớn như vậy Rốt cuộc là ai ở sau lưng Điều khiển tất cả Lẽ nào chúng ta còn có đối thủ khác Chị Hy nhú mày Có phải là cô gái lần trước không Hạng Tuyết Lê à Chắc không phải là cô ta đâu Cô ta vừa bắt được hợp đồng người mới bên sang nghệ Sẽ không tham dự vào chuyện như vậy Đối với cô ta Chỉ cần đứng nhìn là đủ rồi Suy nghĩ trong đầu Tống Như Dối như chỉ gai Cô thấy hơi đau đầu nên đỡ chán Chị Hy nhìn cô như vậy Cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng của cô Chị kiểm tra lời mời đóng phim mà em nhận được Ngoại trừ đạo diễn Lý Hải Vẫn kiên trì dùng em Các đạo diễn và nhà sản xuất khác Đều đổi người rồi Tống Như Em có muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một lát không? Trong khoảng thời gian gần đây Tống Như đã trải qua quá nhiều chuyện Nếu như không phải dư ra cửu vẫn luôn ở bên cạnh cô Chị Hy thật lo lắng Cô sẽ không kiên trì đi tiếp được nữa Tống Như lắc đầu Chị Hy em vẫn có thể kiên trì được Nếu đã đi đến bước này Làm sao có thể dừng lại được nữa Số nước bẩn này Số muộn gì cũng sẽ qua thôi Cho dù có cắn răng chịu đựng Cô cũng phải cố gắng nhẫn nhịn cho qua Từng lời mời đóng phim biến thành từng tờ giấy vụn Khắp nơi trên trang web Đều là bình luận mắng tống như Đổ diễn viên không biết xấu hổ Lãng phí tình cảm của tôi Tôi còn tưởng rằng cô là một nữ diễn viên đặc biệt có năng lực Không ngờ cũng là một con điếm giả tạo Dựa vào cơ thể để đi lên Giả vờ đáng thương vô tội trước ống kính như vậy Còn chẳng bằng xương vũ Mịch đâu Ít nhất cô ta dám nói ra sự thật Các ngôi sao nữ trong giới diễn xuất đều như vậy không có một người nào thoát sao lại còn được mời diễn chứ thật đúng là nụ cười thế mà tôi còn mua sản phẩm sao cô làm người phát ngôn quảng cáo đấy Ngày mai tôi sẽ đi trả hàng với nhân phẩm này còn không biết xấu hổ đi làm ngôi sao à không sợ làm hỏng bầu không khí trong xã hội sao không người nào để ý xem giống như rốt cuộc từng trải qua điều gì dáng vẻ cô đầy vinh dự khi cầm giải thưởng ở trong liên hoan viêm kim qua đều bị mọi người ném ra sao đầu Mọi người chỉ nhớ rõ cô là một nữ nghệ sĩ, cám dỗ xám khảo mới giành được giải thưởng. Xế chiều hôm đó, giống Như nhận được điện thoại của Đỗ Cảnh Thăng. Huy Hoàng đã không bảo vệ nổi cô rồi. Thế nào, có cần tôi giúp cô liên hệ với người đại diện của KB hoặc công ty môi giới khác cũng được, tùy cô chọn. Nghe nói anh đã trốn ra nước ngoài, còn có thể khống chế được cục diện trong nước sao? Tống Như cố gắng hỏi ra vài điều gì đó từ trong miệng Đỗ Cảnh Thăng. Nếu như có thể biết được anh ta có liên quan với ai Có lẽ có thể tìm được cách giải quyết chuyện này Nhưng Đỗ Cảnh Thăng Là một người đặc biệt cẩn thận Anh ta gọi điện thoại tới Chỉ muốn lại một lần nữa đưa ra mồi nhử cho Tống Như Tôi biết sau lưng cô có người nâng đỡ Tôi không quan tâm Nhưng tôi cho cô biết Bây giờ chỉ có tôi đứng ra nói cô không tham sự vào chuyện này Thì cô có khả năng an toàn thoát ra Mà cái giá cô phải trả Chính là ngủ với tôi một đêm Chỉ cần cô gật đầu Tôi lập tức gửi vé máy bay cho cô Cô một mình lên máy bay Tôi có thể cho người ở trong nước tuyên bố tin tức Thế nào? Đây chính là một cơ hội đặc biệt tốt đối với cô đấy Trong mắt Tống Như ánh lên sự lạnh lẽo Anh đúng là một kẻ cặn bã À cô vẫn giả vờ thuần khiết à Tống Như cô cứ chống đối nữa đi Cục diện mà cô thật vất vả Mới đánh ra được Lại được nhận lại bằng các báo đuốc Tôi không tin cô còn có thể mấy lần 3 năm có thể chờ nữa Đối với một nữ nghệ sĩ Thời gian là thứ quý giá nhất Tống như có kỹ năng diễn xuất Cũng có thực lực Nhưng không có nhiều thời gian có thể lãng phí Cô cần phải dành được lời mời cho bộ phim tốt nhất Trong thời gian đỉnh cao Như vậy mới có khả năng xác định được địa vị sau này Đỗ cảnh thăng Chính là đang đánh cược cô không dám làm trái ý của anh ta Nhưng Cô vĩnh viễn sẽ không bán mình Tôi sẽ không làm dương vũ mịch thứ hai Tự chu đầu vào dọ đâu Tống như nói xong liền cúp máy Cô hít sâu một hơi, cô ép xuống tức giận trong lòng. Bắt đầu từ lúc nào, người trong giới này lại bắt đầu chơi trò quy tắc ngầm này vậy? Quả thật là làm người ta buồn nôn. Tống Như, đây là kịch bản do đạo diễn Lý Hải gửi đến. Anh ta nói rõ ở trước mặt phóng viên, tuyệt đối sẽ không thay vai nữ chính. Trì Hy vui mừng nói, Tống Như nghe tiếng, mở video phỏng vấn trên mạng. Đạo diễn Lý Hải không e ngại mà nói giúp cho Tống Như Anh ta nói tin tưởng Tống Như tuyệt đối Sẽ không làm ra loại chuyện đó Tống Như lập tức gửi tin nhắn cảm ơn Cho đạo diễn Lý Hải Tiếp theo bảo trị Hy Công khai văn kiện của luật sư Phong Có liên quan đến chuyện ngủ cùng giám khảo Tuyệt đối là tin tức giả Tống Như sẽ thông qua pháp luật để bảo vệ danh dự Hơn nữa fan âm mộ của Tống Như Còn để lộ ra bằng lịch trình Tống Như Đã công khai lúc trước Cũng không thể cùng xuất hiện với Đỗ Cảnh Phong Trước liên hoàn phim Kim qua được Khi các đạo diễn Đã từng hợp tác với Tống Như Tiếp nhận phỏng vấn cũng nói cho bọn họ cho rằng Tống Như tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện đó được Cô ấy có nhân duyên rất tốt với mọi người trong giới Tại sao phải ở cùng một chỗ với ông già như vậy chứ Nếu như cô ấy thật sự có hậu trường giúp cô Sẽ không tuyên bố rút lui vào thời điểm đang nổi tiếng nhất Kỹ năng diễn xuất của Tống Như Rõ như ban ngày Người truyền ra lời đồn nhảm này chỉ là ghen tị với thực lực của cô ấy Tôi tin tưởng Tống Như sẽ sống lại từ trong lửa Khi hai loại bình luận trái chiều gặp nhau trên mạng Vào lúc quan trọng nhất Giải trí Đại Thiên đã xuất hiện Ở trong buổi họ báo tin tức về kế hoạch Cho ra mắt bộ phim mới của Đại Thiên Khi bộ phận quản lý hành chính tổng hợp của Đại Thiên Đối mặt với phóng viên phỏng vấn Đã lấy lập trường của giải trí Đại Thiên Biểu thị tin tưởng tống như Không có liên quan gì với chuyện ngủ cùng giám khảo Cũng khen ngợi cô Là một dòng nước trong lành trong giới diễn xuất Ở trong giới này Scandal thích hợp có thể khiến cho một ngôi sao càng được chú ý hơn. Nhưng nếu như nội dung chỉ là do bịa đặt, đồng thời sẽ tạo thành tổn thất đối với bản thân nghệ sĩ. Lấy lập trường của công ty môi giới, chúng tôi vẫn hy vọng bên ngoài có thể quan tâm tới bản thân tác phẩm. Một vài suy đoán không được chứng minh rất có thể sẽ lừa gạt công chúng. Đoạn họ có ý nói lời đồn liên quan tới Tống Như cũng chỉ là suy đoán, bởi vì Dương Vũ Mịch từ lộ ra hành giao dịch có tên Tống Như đã cho rằng cô có liên quan đến chuyện này. Trên thực tế Căn bản không có chứng cứ nào xác minh chuyện này Đại thiên tỏ thái độ Đã dẫn đường cho một số lượng lớn Những tiếng nói nghi ngờ Gây ra một trận chiến những lời chửi mắng Ở trên mạng Đúng vậy, lại không có chứng cứ gì Tôi thấy hẳn là Dương Vũ Mịch và Bùi Lọc Phong Hãm hại tống Như Anh nói ngủ cùng mới câm được giải thưởng Lẽ nào người đoạt giải đều có quan hệ Quy tắc ngầm với giám khảo sao Trong giới đó thật loạn Theo tình thế tiếp tục phát triển Bùi Lọc Phong cuối cùng bị tập đoàn Huy Hoàng Đã xuống vị trí tổng giám đốc Sau khi họp xong Đã quyết định bác bỏ tất cả mọi lui tới của anh ta Dù sao bây giờ Chuyển ra tiếng tức rất căng thẳng Nếu như Huy Hoàng không trừng phạt Nghiêm khắc Bùi Lọc Phong Công ty cũng khó bảo đảm được chính mình Sau khi Dương Vũ Mịch thấy thông báo Của Huy Hoàng đã vô cùng đắc ý Tôi đã biết đám lão giả kia Sẽ không bỏ qua cho Bùi Lọc Phong đâu Xem đi Anh ta ép tôi đến bước đường này anh ta cũng phải chết cùng tôi." Người đại diện Huy lắc đầu, thật sự rất lo lắng khi thấy dáng vẻ Dương Vũ Mịch trở nên điên cuồng như vậy vì trả thù. "Vũ Mịch, thật ra trước đây cô cũng đã sai. Tôi thấy tình hình của tổng giám đốc Bùi bây giờ cũng không tốt lắm. Cô có muốn qua thăm anh ta không?" Huy lấy điện thoại di động ra và đưa cho Dương Vũ Mịch. "Anh ta thấy, bọn họ dù sao cũng từng có một đoạn tình, cho dù đứa trẻ không còn, các người Huy Anh đang nói bậy bạ gì đó Chẳng lẽ vào lúc này Anh còn muốn tôi đi ăn anh ta sao Chính anh ta hại tôi thành ra bộ dạng này Trước đây khi lên giường với tôi Anh ta nói bao nhiêu ba hoan chích trẻ Dối trá Nó sẽ nâng đỡ tôi thành đàn trị trong giới điện ảnh Bởi vì những lời này của anh ta Nên tôi mới ở lại Huy Hoàng Vũ Mịch Cô đừng nói lễ nữa Tôi lãng phí tuổi thanh xuân của mình ở Huy Hoàng Lãng phí thời gian ở trên người anh ta Anh ta không đền bù nổi đâu Dương Vũ Mịch căm phẫn cắn đôi môi đỏ mọng cười lạnh nói, "Anh ta có ngày hôm nay là do anh ta tự làm tự chịu." Cũng trong lúc đó, chị Hi đã nói tin tức này cho Tống Như biết. Chỉ thấy Bùi Lạc Phong lại đi theo con đường ngày xưa của chị anh ta. Tống Như một tiếng, màn hình điện thoại của cô sáng lên, là Bùi Lạc Phong gọi tới. Tống Như không để ý, nhưng Bùi Lạc Phong vẫn gọi không ngừng, cô không có cách nào đành phải nghe máy. Bên cạnh Tay Dương Gia Cửu đang ngoái cốc cà phê thoáng dừng lại một lát Nhưng lập tức làm như không có gì xảy ra Đi tới ngồi xuống bên cạnh Tống Như Mà Tống Như cũng không có ý e ngại anh Cô lạnh lùng nói một tiếng Alo Tống Như tôi kết thúc rồi Tôi không còn là tổng giám đốc của Huy Hoàng nữa Những lão xả kia còn muốn kiện tôi Tôi không có cách nào tiếp tục ở lại trong nước nữa Tôi đã mua vé máy, máy bay Và lập tức bay ra nước ngoài Đó là chuyện của anh Tạm biệt Tống như trả lời hoàn toàn không do dự Đối với cô Bùi Lạc Phong đã là người sai lạ Không Bùi Lạc Phong kêu lên một tiếng Tống như là bọn họ cướp đi tất cả mọi thứ của tôi Tôi mới không có cách nào tiếp tục Đặt chân trong giới diễn xuất trong nước nữa Nhưng chỉ cần tôi ra nước ngoài tìm chị tôi Chắc chắn sẽ còn có cơ hội Tống như nhớ mày cũng không hiểu nguyên nhân Bùi Lạc Phong Gọi cuộc điện thoại này Tống như tôi biết tình hình của cô bây giờ Cũng không tốt lắm Vừa ở trong thời kỳ mới quay lại làm việc, lại phải một mình đối mặt với những lời đồn nhảm này, chắc chắn cô rất mệt mỏi. Không sao, cô hãy đi cùng với tôi. Tôi không quan tâm trước đây cô có cắm tôi hay không. Chỉ cần cô gật đầu, tôi có thể xem như trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì. Tống Như hít sâu một hơi, cô thực sự chấn động trước những lời này của Bùi Lạc Phong rồi. Một người phải xấu xa đến mức nào mới có khả năng mặt dày như thế, nó đen thành trắng. Tống như Sao cô không nói gì Tôi không có nhiều thời gian Tôi sẽ lập tức qua đón cô Cô đang ở đâu Tống như hít sâu một hơi dùng rõ nói đặc biệt lạnh lùng Nói với Bùi Lạc Phong Anh đúng là không biết xấu hổ Còn hơn cả sự tưởng tượng của tôi Người phản bội là anh Chứ không phải là tôi Hơn nữa Bởi vì ham muốn cá nhân của anh Mà kéo tôi xuống nước Bây giờ anh lại hào phóng Nói tha thứ cho tôi Dẫn tôi đi à Thật ngại quá Tôi không cần Chúng ta đã sớm kết thúc rồi Nguyên nhân duy nhất Tôi ở lại Huy Hoàng Chính là muốn nhìn thấy anh thân bại danh liệt Chỉ tiếc rằng tôi không hận anh như Dương Vũ Mịch Không làm được chuyện cùng nhau đi chết Bên kia Dương ra cửu gọi điện thoại cho thư ký Nghe nói Huy Hoàng sắp thay đổi tổng giám đốc Đi điều tra một chút đi Giọng nói không nhẹ không nặng Vừa đủ cho bùi lọc phong Ở đầu điện thoại bên kia nghe được Anh ta lập tức kêu lên một tiếng Cô đang ở cùng với ai Anh ta nghe được rõ ràng giọng nói của người đàn ông Cũng nghe được người đó nhắc tới hai chữ huy hoàng Quả nhiên phía sau Tống Như Còn có ông chủ lớn trong giới đang giúp cô Đỗ cảnh thang không nhìn nhầm Cô cũng là một kẻ đê tiện Ngoài mặt giả vờ trong sáng Nhưng trên thực tế thì sao chứ Cô còn đê tiện hơn cả Dương Vũ Mịch Tôi làm gì là chuyện của tôi Không liên quan gì đến anh Cô còn thật sự vô tình Mấy tháng trước Chúng ta suýt nữa đã kết hôn Anh cũng đã nói là suýt nữa Bây giờ tôi rất tốt Rất hạnh phúc Tống như nhìn Dương Gia Cửu Biết đã đến lúc rồi Bằng không Bùi Lạc Phong Sẽ vẫn cứ sống trong giấc mơ Tống như cô đừng nói lấy nữa Ngoại trưởng tôi cô còn có thể ở cùng với ai chứ Bây giờ danh tiếng của cô đã đi vào con đường thối nát rồi Tôi đã kết hôn rồi Mời anh đừng lại quấy dậy tôi nữa Bùi Lạc Phong Căn bản không tin tưởng Anh ta vừa cười vừa nói Ai dám lấy cô chứ Tống như không trả lời thẳng vào vấn đề này mà dùng thái độ rất bình tĩnh, nói cho Bùi Lạc Phong biết, tất cả mọi chuyện của tôi đều không có liên quan gì đến anh. Bùi Lạc Phong không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Anh biết Tống Như sẽ không dùng chuyện như vậy ra để nói đùa, tim anh ta giống như bị xé rách vậy, cảm giác đau đớn và hối hận lan tràn ở trong lòng anh ta. Anh ta vẫn cho rằng Tống Như sẽ chờ anh ta thay đổi ý định, dù sao anh ta nói gì cô đều nghe nấy. Ngoan ngoãn phục tùng. Làm sao có thể đột nhiên kết hôn cùng người khác được Anh ta không chấp nhận được hiện thực này Anh ta cho rằng Bất kể anh ta có đối xử thế nào với Tống Như Chỉ cần anh ta vẫy tay với cô Cô sẽ lập tức đến bên cạnh anh ta Tình huống hiện nay Lại cho anh ta một cái tát quá mạnh Tôi biết cô chắc chắn Cưới một gã đàn ông vừa xấu lại vừa già đúng không Ông ta rất giàu có à Ở trên giường Ông ta có thể thỏa mãn được cô sao Bùi Lọc Phong Anh thật sự khiến cho người ta thấy buồn hôn Suy nghĩ của anh ta bẩn thỉu tới cực điểm Ở trong mắt anh ta Tống Như chỉ có con đường bán mình này Từ chết đến nay Anh ta đều chưa từng tôn trọng Tống Như Cũng như chưa từng đứng ở góc độ của cô Để suy nghĩ vậy em nói cho anh biết Em kết hôn với ai Bùi Lọc Phong không thể tin được tất cả những chuyện này Không ngừng truy hỏi Dương gia cửu thu hết vẻ mặt của Tống Như vào mắt Nhẹ nhàng nắm tay cô nói Lần gặp mặt này Hãy để cho anh ta hoàn toàn hết hy vọng Thật ra Dương Gia Cửu đã sớm có ý định này Anh muốn giúp Tống Như xử lý triệt để người đó Tôi sẽ bảo chị Hy liên lạc với anh Tống Như nói xong cúp điện thoại Xoay người nói với Dương Gia Cửu Thật ra cũng không cần Anh nắm tay cô hơi chặt Trong con người màu đen lé lên tia sáng Em có biết lúc anh nghe những lời của anh ta nói Thì trong lòng anh cảm thấy như thế nào không Tống Như anh có thể bảo vệ em Chị Hy thấy bầu không khí như vậy lặng lẽ rời đi Tống Như cảm động gật đầu Tiến lên ôm lấy anh Nói ra suy nghĩ của mình Xa cửu Em chỉ là không muốn anh vì những chuyện này mà lo lắng Khóe miệng anh nhắc lên Ôm chặt Tống Như Em có thể không biết Một người đàn ông có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình vào lúc này Đối với anh ta mà nói Là một loại chắc chắn Tống Như ở trong ngực anh ngở đầu lên Cả hai đều thấy sự tín nhiệm trong mắt đối phương Trên xe Tống Như luôn nhìn ra ngoài cửa sổ Về mặt rất bình tĩnh Trợ lý gọi điện thoại đến nói Đã đưa Bùi Lọc Phong đến nhà hàng Dương gia cử mở miệng nói Đưa anh ta vào trước đi Anh sẽ không vì một Bùi Lọc Phong Mà giống trống khua chiêng Đây chẳng qua là một nhà hàng Anh và Tống Như thường đến mà thôi Xe dừng trước cửa nhà hàng Vị trí vừa đúng lúc Bùi Lọc Phong ngồi Có thể nhìn thấy Người phụ nữ từng ở bên cạnh anh Lúc này đang ưu nhã bước xuống xe Về mặt vốn dĩ bình tĩnh Nhưng khi đối diện với người đàn ông bên cạnh Thì cô lại lộ ra nụ cười ngọt ngào Ghen tị cùng tức giận tràn ngập trong đầu bùi lọc phong Ở góc độ này Anh ta không nhìn thấy được khuôn mặt của Dương Gia Cửu Nhưng lại nhìn thấy được vóc sáng cao lớn của đối phương Anh ta khẽ nhíu mày Chắc chắn tống như Chân đạp hai thuyền trong lúc hai người họ quen nhau Thật hèn hạ Anh ta nhỏ giọng nói Ngồi thẳng trên ghế Nhìn quanh nhà hàng này khinh thường hư một tiếng Đồ ăn triệu các người thật quá tệ cũng không có ai đến người phục vụ đứng bên cạnh anh nghe được lời này lịch sự trả lời ngày nhầm rồi hôm nay anh Dương đã bao cả nhà hàng này Bùi là Phong x sử một chút nhà hàng này mà một lần bao thì phải tốn bao nhiêu tiền à để khoe khoang với tôi mà thật sự phải lỗ vốn rồi anh ta càng tò mò hơn đối phươngrốt cuộc là ai phục vụ cũng không giải thích va anh ta nữa Bùi L phong nghe thấy tiếng bước chân Ngầm đầu lên nhìn, ánh mắt chậm rãi dừng trên người của Tống Như và Dương Gia Cửu. Em! Bùi Lạc Phong ngây ngờ nhìn, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Dương Gia Cửu, giám đốc của tập đoàn Đại Thiên, lại là chồng của Tống Như. Nếu như không phải, thì tại sao cô lại bước xuống từ trên xe của Dương Gia Cửu được? Hơn nữa, lại ôm lấy cánh tay của Dương Gia Cửu. Như vậy đương nhiên là... Bùi Lạc Phong cúi thấp đầu xuống. Anh ta đột nhiên nghĩ đến những lời hàm hồ của mình lúc sáng. Khoảng cách của Bùi Lạc Phong và Dương Gia Cửu không chỉ là một chút. Đối phương chỉ cần động ngón tay là có thể nghiền nát anh ta rồi. Trong ánh mắt khiếp sợ của Bùi Lạc Phong thì Tống Như và Dương Gia Cửu cùng nhau ngồi xuống. Bùi Lạc Phong run dày cuối thấp đầu, căn bản không dám nhìn bọn họ. Dương Gia Cửu nói với phục vụ, đem đồ ăn lên đi. Dạ, ngài Dương. Dương Gia Cửu thâm tình nhìn Tống Như. Nắm chặt tay cô Sau đó quay đầu nhìn Bùi Lọc Phong đối diện Đôi mắt lạnh lùng như phun ra tia lạnh lẽo Nghe nói anh Bùi rất tò mò về tôi Trong lòng Bùi Lọc Phong hồi hộp một trận Rất muốn thu hồi những lời anh ta đã từng nói trước đây Đối với người đàn ông có thân phận Có địa vị như vậy ở trước mặt mình Thì suy nghĩ và cách làm của anh ta Thấp kém như hạt bụi Người đàn ông như vậy Thế mà lại cưới tống như Không, đây chắc chắn không phải sự thật Anh ta có phải là đang nằm mơ không? Bùi Lạc Phong khẩn trương ngồi thẳng lưng Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trên trán Anh ta không có cách nào nhìn thẳng Dương Gia Cửu phía đối diện Càng không thể nào ngồi cùng bàn ăn cơm với hai vợ chồng bọn họ Tôi không có, tôi còn có việc đi trước Bùi Lạc Phong hoảng hốt kéo ghế ra muốn rời đi Mới như vậy đã đi rồi Môi mỏng của Dương Gia Cửu khẽ nhét lên Ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng Bùi Lạc Phong Phục vụ vốn sĩ cung kính đứng bên cạnh Lập tức ngăn lại Bùi Lạc Phong Người mà anh muốn gặp là Bùi Lạc Phong Bây giờ muốn chạy cũng không dễ như vậy Anh Bùi luôn tò mò về tôi như vậy Còn chưa nói câu nào đã đi Có phải là hơi gấp gáp rồi không? Dương Gia Cửu nói có hàm ý Thầm trầm liếc nhìn Bùi Lạc Phong Tôi Tìm Bùi Lạc Phong đập loạn không ngừng Trong lòng thầm hối hận Vì những hành động của bản thân Lập tức nói lời xin lỗi với Dương Gia Cửu Xin lỗi giám đốc Dương Tôi thật sự không biết anh và Tống Như là Thật xin lỗi Tôi lập tức tìm phóng viên Tôi sẽ làm chứng giúp Tống Như Cô ấy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Đỗ Cảnh Thăng nữa Anh ta cho rằng có thể dùng cách này Để có thể cứ vốt lại danh dự của anh ta Nhưng trả lời anh ta Là một đôi mắt lạnh lùng và đầy sự coi thường của Dương Gia Cửu Không cần Những việc này tôi sẽ xử lý tốt Nếu như không phải vì Tống Như thì một nhân vật nhỏ bé như Bùi Lạc Phong sao có cơ hội có thể ngồi cùng bàn dùng cơm với Dương Gia Cửu được. Sự việc đã phát triển đến mức này, chỉ là Tống Như không hy vọng Dương Gia Cửu ra mặt thay cô, thử hỏi nếu như công khai quan hệ hôn nhân của bọn họ thì có nhà truyền thông nào còn dám đưa tin. Những lời này đập nát sự tự tin của Bùi Lạc ở trước mặt Dương Gia Cửu, anh ta không có tài cán gì cả, thậm chí là không biết gì cả. Bùi Lạc Nuốt một ngụm nước bọt, anh ta nhìn Dương Gia Cửu, trong lòng cảm thấy rất tồi tệ. Chẳng lẽ Dương Gia Cửu đồng ý gặp mặt anh ta chỉ là để làm nhục anh thôi? "Sám đốc Dương, vậy anh muốn tôi làm như thế nào?" Bùi Lạc run rẩy hỏi. Dương Gia Cửu không trả lời, mà là đem quyết định ra cho Tống Như. Lục Anh nhìn về phía Tống Như, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Trong nháy mắt, Bùi Lạc cuối cùng cũng hiểu rõ, Dương Gia Cửu muốn thay Tống Như trả thù muốn nhìn xem bộ dạng của anh ta nhếch nhác như thế nào. Nhưng Dương Gia Cửu sẽ thật sự thích Tống Như hay sao? Mộ Lạc Phong suy nghĩ, sở dĩ Dương Gia Cửu cưỡng chiều Tống Như như vậy là bởi vì cô xinh đẹp trẻ tuổi, đợi cô già rồi, hoặc là Dương Gia Cửu chê chán rồi thì sẽ đối xử với cô như vậy nữa sao? Anh ta cho rằng Dương Gia Cửu sở dĩ hôm nay ra mặt chắc chắn là do Tống Như cầu xin anh. Đàn ông anh chẳng phải là người có mới nơi cũ. Giữa bọn họ chắc cũng không có tình cảm gì Tống như chỉ lướt mắt nhìn Cũng có thể đoán được suy nghĩ của Bùi Lọc Phong Nhưng cô cũng không cần phải giải thích với ta cái gì Tống như cô nói đi Cô muốn tôi làm như thế nào Thật không nghĩ đến cô sẽ dùng thủ đoạn này Bùi Lọc Phong lập tức trở nên phách lối Tôi không cần anh làm bất cứ gì cả Bởi vì giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa Tống như nhìn Dương Giang Cửu Chậm rãi mở miệng cô chỉ là không muốn để chồng tôi lo lắng thôi. Hả, hai người thật sự đã kết hôn rồi? Vì sao bên ngoài không có chút tin tức nào? Bùi Lạc Phong đắc ý cười. Tôi đoán là cô đang lừa tôi. Ngày 19 tháng 7, chúng tôi lãnh giấy chứng nhận ở Ủy ban rồi. Tống Như nói với anh ta. Bùi Lạc Phong chợt nghĩ đến cái gì, trong mắt chậm rãi trở nên trống rỗng, thậm chí có chút khiếp sợ. Ngày đó là ngày anh ta hẹn Tống Như đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng bởi vì trước ngày hội độc thân một ngày, anh ta cũng hẹn với Dương Vũ Mịch. Hai người bọn họ còn triền miên dây dưa ở trong căn hộ của Tống Như. Sau đó anh ta còn bảo Tống Như đi thử dặn thay cho Dương Vũ Mịch. Ký ức giống như thủy Triều mãnh liệt mà tới, hoàn toàn bao phủ bùi lạc phong. Không thể nào, nếu như cô nói như vậy, vì sao cô không để? Không để Dương ra cửu, thay tôi ra mặt. Tống Như hỏi ngược lại anh ta, cảm thấy vấn đề này rất buồn cười. Tôi không hy vọng xa cửu Sẽ để ý đến loại người tiểu nhân như anh Trong ngay mắt Tống như mở miệng Bùi Lọc Phong cuối cùng cũng ý thức được Anh ta nhỏ bé, bất lực như thế nào Hai từ tiểu nhân này Hung hăng sẫm đạp tự tôn của Bùi Lọc Phong Trong lòng Tống như quá khứ của bọn họ không phải là vết nhơ Ngược lại cũng không đáng nhắc đến Bùi Lọc Phong nhìn thấy Về mặt xa lạ và thái độ xa cách của cô Đột nhiên anh ta đã hiểu Từ trước đến nay Là anh ta sống trong ảo tưởng của bản thân mình Cho rằng Tống Như Chỉ có thể dựa vào anh ta Mới có thể sống tốt Lại không nghĩ đến Cuối cùng là anh ta muốn cô ở bên cạnh mình Mà Tống Như Không có khả năng sẽ quay lại Bên cạnh cô có người đàn ông ưu tú như vậy Cho dù anh ta nỗ lực như thế nào Cũng không bằng người đàn ông đó Tôi không nghĩ đến em Lại có thể gạt cho Dương Gia Cửu Càng không nghĩ đến hai người Hôn nhân của bọn họ thật sự Đã nói cho Bùi Lạc Phong biết Ở trong cái vòng tròn tràn ngập người lừa ta gạt này Nhưng lại có người vẫn giữ tim mình trong sạch Dùng chân tình quan tâm bảo vệ đối phương Thứ anh ta không thể cho tống như Dương Gia Cửu đều cho được Thậm chí cho nhiều hơn gấp 10 lần, trăm lần Tôi cho rằng cô sống với Dương Vũ Mịch Để nổi tiếng, để đạt được giải thưởng Việc gì cũng đều có thể từ bỏ Là tôi sai rồi Tống như tôi 20 phút trước anh ta vẫn đang ảo tưởng về tình cảnh, giống như quỳ xuống cầu xin anh ta tha thứ. Bây giờ người trở nên sa cơ thất thế lại là bản thân anh ta. Tôi cũng muốn đạt giải, muốn có được sự công nhận của mọi người, nhưng tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân mình, chứ không phải là đi cửa sau nhờ vào người khác. Bây giờ Tống Như tuyệt đối có thực lực mới nói như vậy. Cô lúc đầu từng bước để trở thành diễn viên nổi tiếng là dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Bây giờ trở thành vợ của Dương gia Cửu Cô cũng không có kiêu ngạo khoe khoang Dùng mối quan hệ đó để làm cho bản thân sáng trói hơn Chỉ có phần rõ trắng đen như vậy Mới có thể không thẹn với lương tâm Bùi Lạc Phong nhìn cô đột nhiên đứng lên giống như chồng cô là Dương gia Cửu Ở trong giới giải trí hỗn độ này Sẽ không có ai cho cô đi cửa sau à Vậy cách tốt nhất để đạt được giải Cho dù không phải cô ngủ với người ta Thì là dựa vào thủ đoạn này cũng đã đạt được rồi Ánh mắt tống như tối sầm lại, không nghĩ đến sự việc đã đến nước này mà suy nghĩ của Bùi Lọc Phong vẫn thấp kém như vậy. Việc tôi kết hôn với Dương Gia Cửu, trước mắt chỉ có ít người biết, chị Hy tiêu dĩnh, còn có anh. Bùi Lọc Phong trong nháy mắt bối rối, cô có điều kiện tốt như vậy mà không dùng. Bùi Lọc Phong kinh ngạc, đến tột cùng là em ngốc hay là tôi điên rồi. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, có thể tôi cùng với anh và Dương Vũ Mịch. Cuối cùng không phải là người chung đường Tôi lại càng muốn nhìn thấy sự nỗ lực của mình được hồi đáp Loại cảm giác ấy Các người cả đời này Có lẽ sẽ không thể hiểu được Việc của tôi và Dương Gia Cửu Hy vọng anh có thể giữ bí mật Bùi Lòng Phong hoàn toàn thua triệt để Anh ta thậm chí còn không có cơ hội Nịnh nọt lấy lòng trước mặt Tống Như Nhìn thấy bộ sẵn hai người bọn họ ăn ý hiểu ngầm như vậy Loại cảm giác ta nát cõi lòng này Anh ta lại có thể cảm nhận được từ trên người Tống Như Dương Vũ Mịch làm hại anh ta thân bại danh liệt Phải chạy trốn ra nước ngoài Mà Tống Như lại cho anh ta một bài học sâu sắc Điều nên nói cũng đã nói rồi Tôi hy vọng chuyện giữa chúng ta có thể hoàn toàn xử lý xong Hy vọng anh sau này có thể sống tốt Nên dừng lại đây thôi Ánh mắt của Tống Như vô cùng lạnh lùng Sự dịu dàng của cô chỉ dành cho một người đó là Dương Gia Cửu Anh ta đau khổ nhìn Tống Như và Dương Gia Cửu sánh vai rời khỏi Anh ta đến cuối cùng Đã làm những cái gì mới có thể đánh mất cô Bây giờ hối hận cũng đã muộn Bùi Lào Phong thất thần rời khỏi nhà hàng gửi một tin nhắn cuối cùng cho Tống Như Đỗ cảnh thăng không dễ đối phá Tôi đem đoạn ghi âm của anh ta Và Dương Vũ Mịch gửi cho em Hy vọng có thể giúp được em Tống Như Chúc em hạnh phúc Cuối cùng anh ta run dày xóa bỏ số điện thoại của Tống Như Ra khỏi danh bạ Loại người giống như anh ta Không có tư cách gì để xuất hiện Trong thế giới của cô nữa Tống như ngồi trên xe Nhìn thấy tin nhắn kia gửi qua cho chị Hy Cô ngược đầu lên Nhìn người đàn ông bên cạnh vào điện thoại vào trong túi Gia cửu cảm ơn anh đã ở bên em Anh có thể không cần phải làm đến bước này Giúp em làm bất cứ chuyện gì Anh cũng đều là cam tâm tình nguyện Dương Gia cửu nắm lấy tay cô Cùng cô 10 ngón tay đan xen lại với nhau. Anh hy vọng em có thể nhìn rõ con đường trước mắt. Cho dù như thế nào, đều có anh ở đây. Ừ, cảm ơn Tổng Giám Đốc Dương. Dương Giang Cửu nhẹ nhàng hôn lên chán cô, lộ ra nụ cười dịu dàng. Tình hình bây giờ đối với Tống như mà nói, cũng không quá tốt để thoát thân. Dương Vũ Mịch và Đỗ Cảnh Thăng đã trốn thoát, đã bùi lạc phong ra ngoài, không đếm xỉa đến. Bên cạnh Tống Như không có người đại diện Chỉ có chị Hy giúp cô Muốn sửa sạch tin đồn này khó khăn rất nhiều Chị Hy lấy được ghi âm của Đỗ Cảnh Thăng và Dương Vũ Mịch Tìm được mấy đội phóng viên Cuối cùng cũng có hồi đáp Trong tay của một phóng viên Có hình ảnh hai người bọn họ cùng nhau ra vào quán rượu Anh ta chỉ tiện tay chụp được Lúc đó không có chú ý là ai Bây giờ mới phát hiện đó là Dương Vũ Mịch Tống Như có bằng chứng rồi có thể chứng minh được giữa Đỗ Cảnh Thăng và Dương Vũ Mịch có giao dịch quy tác ngầm với nhau, lúc đó em không ở trong nước. Hơn nữa đoạn ghi âm Bùi Lạc Phong gửi, căn bản không có nhắc đến em. Những hình ảnh của Dương Vũ Mịch đưa ra ngoài ánh sáng, là mưu kế của Đỗ Cảnh Thăng và Bùi Lạc Phong. Em là người bị hại, mà có thể trở thành con cờ trong tay của Bùi Lạc Phong. Tống Như ở một tiếng, cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy thiếu cái gì đó. Trong lúc này Trợ lý của Dương gia Cửu là Trần Viễn đến đón cô Mỡ chủ 2 giờ chiều là buổi họp báo của người dẫn chương trình Và tổ giám khảo phim Kim Qua Giám đốc Dương phái tôi đến đón cô Tống như thay một bộ đồ bình thường Cùng chị Hy chạy tới nơi làm việc Bây giờ bằng chứng vẫn chưa đủ Quan trọng là phải có sự chứng minh của người đứng đầu Bởi vì việc này phát triển nhanh chóng Dẫn đến sự chú ý của truyền thông Tống như và chị Hy quẹt thẻ ở góc phòng bên cạnh Không có ai chú ý đến bọn họ 2 giờ Cuộc họp báo chính thức bắt đầu Ngoài đỗ cảnh thăng gia Thì tất cả giám khảo đều đã có mặt Các vị Xin hãy im lặng Hôm nay người đứng đầu của chúng tôi Đặc biệt một buổi họp báo này Chính là muốn giải thích với công chúng rằng Đã có kết quả điều tra Về việc lựa chọn nữ diễn viên tốt nhất Trải qua nhiều sự trợ giúp Chúng tôi có thể xác định Giữa đỗ cảnh thăng và dương vũ mịch Tồn tại giao dịch quy tắc ngầm Anh ta xác thực đã lợi dụng thủ đoạn, sửa đổi danh sách người trúng cử để cho Dương Vũ Mịch trở thành một trong những người đạt giải hot nhất. Đối với việc này, chúng tôi biểu thị lòng xin lỗi và sự tiếc nuối. Vậy Tống Như thì sao? Của phóng viên lớn tiếng ngắt lời của MC đã điều tra. Tống Như không có tham gia việc này. Giải thưởng đóng góp tốt nhất được trao vào nhà tổ chức sau đêm thảo đỏ và sẽ được liệt kê là giải thưởng bắt buộc cho liên hoan phim Kim Khoa. Các người làm sao mà xác định được Tống Như không có tham gia Bây giờ Dương Vũ Mịch và Đỗ Cảnh Thăng đều liên lạc không được Có phải là Tống Như đã đút lót cho các người hay không? Những chất vấn sắc nhọn của các phóng viên vàng vọng khắp hội trường Liên quan đến giải thưởng đóng góp tốt nhất Tiêu chuẩn của giám khảo có 3 điều Phải có tác phẩm, có thực lực, có tinh thần kiên trì Tống Như đều làm được Sau khi chúng tôi thảo luận thì chắc rằng Cô ấy là người được lựa chọn thích hợp nhất Tuyệt đối không có bất kỳ quy tắc ngầm nào. Chị Hy nhỏ giọng thì thẩm bên tay Tống Như. Xem ra các phóng viên chỉ muốn đào được tin tức nóng, chỉ cần bản không để ý đến chân tướng sự việc. Đây chính là đặc tính vốn có trong giới giải trí này. Khi mà bạn nhận được sự chú ý, tất cả mọi người sẽ ủng hộ hoan hô bạn. Nhưng một khi đã mang khó khăn vào người, thì những người đợi để chế giữa bạn còn nhiều hơn so với người ủng hộ bạn. Tông như sớm đã quen với tất cả những việc này Cách nhìn của người ngoài Đối với cô như thế nào Cũng không thể thao túng cuộc sống của cô được Nhưng cô không thể mang theo vết nhơ như vậy cả đời được Huống chi Cô phải đứng ở vị trí cao nhất trong giới giải trí Mới có thể sánh vai với Dương Gia Cửu được Nếu như thua ở đây Cô dựa vào cái gì để xứng với anh Chị Hy Chúng ta đi thôi Đi như vậy ư Chị Hy nhíu mày đuổi theo cô Không tiếp tục nghe nữa không có ý nghĩa nữa. Ban tổ chức có thể mở buổi họp báo này để trả lời những vấn đề đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với em rồi. Các phóng viên sẽ đưa tin như thế nào, chúng ta không thể kiểm soát được. Bây giờ sự trong sạch của em vẫn phải cần một chứng cứ quan trọng nhất nữa. Việc lần này ngoài việc là trò khôi lớn nhất trong liên hoan phim từ trước đến nay thì cũng là cục diện khó được xếp đặt trong giới giải trí và giới điện ảnh, hơn nữa Cuộc tình tay ba trước khi được phơi bày ra Thì dưới nhiều nguyên nhân Việc này vẫn sẽ luôn không ngừng tranh chấp Nhưng Tống Như luôn cảm giác có chỗ hơi kỳ lạ Bây giờ bọn người Dương Vũ Mịch đã hoàn toàn không lộ diện Nhất định có người ở sau lưng giật dây cho các phóng viên Đưa tin về việc này sẽ là ai Việc này không có manh mối Có lẽ đại bót ở bên đó sẽ có phát hiện Tống Như gật đầu Hai người cùng nhau đến công ty Đại Thiên Cô vừa mới đi vào phòng làm việc Dương Gia Cửu bỏ tập tài liệu xuống đón cô Buổi họp báo thận lợi không? Tống như gọt đầu Cô biết Dương Gia Cửu Đặc biệt phái trần viễn đến đón cô qua Nhất định là có dụ ý của anh Gia Cửu, anh có phải có phát hiện gì không? Dương Gia Cửu nhìn cô Cầm một phần báo cáo ở trên bàn Phản hồi của truyền thông bên kia là Ô rất để ý việc này Luôn kiểm soát tình hình của báo chí đăng tin Lấy thế lực của Đại Thiên Phương tiện truyền thông không sao nói bừa. Như vậy, Oleg vì sao phải làm như vậy? Tống như hơi không rõ tình hình. Trong giới giải trí này, không có kẻ thù tuyệt đối, đồng thời cũng không có bạn bè tuyệt đối. Để bảo vệ danh dự nghệ sĩ, một số người của Oleg đã ra tay cũng không có gì kỳ lạ. Dương Gia Cửu mỉm cười kéo tay cô. Cô tỉ mỉ suy nghĩ lời của Gia Cửu thành thật nói. Vậy em nhất định phải tranh thủ cơ hội đi Oleg. Nội bộ Oleg Có người không muốn em gia nhập vào đó Nếu em đi Có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn Em còn muốn nghe lời anh đi Olex không Dương gia cửu biết tống như Làm việc rất lý trí Cô sẽ không mù quáng đến mức nghe lời của anh Cô là một người phụ nữ có chính kiến Chính vì Olex có năng lực Và tiêu chuẩn như vậy Nên em muốn đi Em muốn dùng thực lực để nói cho họ biết Em sẽ không bị thủ đoạn như vậy lật đổ Ngược lại em muốn tập thể thành thục Của Olex làm việc vì em Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu được Dương Gia Cửu vì sao muốn để cô từ bỏ KB và nghệ thuật sáng tạo, lựa chọn Olex rồi. So sánh với các công ty quản lý rực rỡ kia, tài nguyên của Olex càng rộng hơn, thực lực trong giới giải trí cũng mạnh hơn, tập thể như bọn họ mới là thứ bây giờ Tống Như cần nhất. Cô lúc này không nên kén cá chọn canh, nếu như cho rằng Olex đối với sự nghiệp của cô có sự trợ giúp, Tống Như nhất định sẽ toàn lực tranh thủ. Anh sẽ đi điều tra động tĩnh bên kia Em chuẩn bị tốt đi Người cuối cùng cần lấy ra thành tích Vẫn là Tống Như Em sẽ Lúc chị Hy chú ý đến tin tức trên mạng Sau buổi họp báo 2 tiếng đoàn liên hoan phim tổ chức Phong trào trên mạng đã dấy lên Nhanh chóng lan ra căn bản chia làm hai bên Một bên là nghi ngờ thành ý của chính phủ Cho rằng giới giải trí rất hỗn loạn Cũng cho rằng tất cả những sự việc Xảy ra bây giờ là Tống Như đang làm bộ Một bên khác là fan luôn ủng hộ Tống Như, do nhóm fan ban đầu lại mở rộng phát triển thành 30.000 người. Bọn họ luôn luôn kiên trì ủng hộ Tống Như, hiểu rõ Tống Như là diễn viên thực sự có năng lực, cũng muốn luôn ủng hộ cho cô, cho dù gặp khó khăn. Chị Hy trước tiên gọi điện cho người phóng viên đó, anh ta biểu thị sẽ không đem những chứng cứ đó sao cho bọn họ, còn nói đừng để cho Tống Như sở trò nữa. Với thế lực của đỗ cảnh thăng trong giới giải trí, bọn họ căn bản không chiếm được lợi ích nào. Chị Hy biết đối phương đã nhận tiền của Đỗ Cảnh Thăng Ngược lại cũng không làm được gì Nhưng dưới tình hình như thế này Vẫn có tin tốt Bởi vì lời giải thích của chủ sự Những tổ kịch can bản vốn không xem trọng Tống Như Đã ồn ào gọi điện thoại tới xin lỗi Biểu thị sau này có cơ hội Sẽ mời Tống Như biểu diễn Ngoài ra còn có một chương trình phỏng vấn Muốn mời Tống Như Tống Như đi không? Chị Hy muốn trước tiên Hỏi qua ý kiến của Tống Như Mới sắp xếp lịch trình tốt Đi đi, lộ mặt lúc này đối với em rất có lợi Tống Như cười rồi đứng lên Chị Hy, phiền chị sắp xếp giúp em Chị Hy Ừ một tiếng Sắp xếp thời gian với đối phương Chiều mai ghi hình, ngày kia chiếu ra Chương trình này vẫn sắp xếp giống như cũ Sẽ mời một vài vị minh tinh làm khách quý Chị Hy hơi lo lắng sự xuất hiện của minh tinh nào Sẽ làm ảnh hưởng đến Tống Như Sau khi trả xét thì phát hiện trong đó Có nghệ sĩ của Oleg Không sao Em chỉ cần làm tốt việc của mình là được Nhưng chị Hy hơi lo lắng Em biết Bên ngoài bây giờ đều quan tâm đến tin đồn này MC cũng chắc chắn sẽ hỏi đến những vấn đề này Nhưng cũng đúng là một cơ hội tốt Cô cần phải có một nền tảng như vậy Để nói tốt cho mình vài câu Nhìn thấy Tống Như kiên trì như vậy Chị Hy cũng không có ngăn lại nữa Buổi chiều ngày thứ hai Cô mang Tống Như đến đài truyền hình rất sớm Nhưng lúc xe dừng lại thì nhận được điện thoại của đoàn làm phim. Hai người làm sao vẫn chưa đến? Mọi người đều đang đợi hai người đấy." Đối phương rất nổi giận. Chị Hy sửng sốt nhìn thời gian. Cách thời gian ghi hình không phải còn nửa tiếng hay sao? Nghệ sĩ chẳng lẽ không cần thay đồ trước hay sao? Hai người sao lại không chuyên nghiệp như vậy? Nếu trì hoãn việc sắp xếp quay phim, hai người có chịu trách nhiệm nổi không? Thật là. Anh ta bên kia còn chưa cúp điện thoại thì người bên cạnh đã cười lên, giống như khoe khoang. Việc anh ta mới làm oai phong như thế nào? Chị Hy tức giận lắc đầu Tống như chị cảm thấy hôm nay sẽ rất khó giải quyết Tống như mỉm cười không nói nhiều nhấn thang máy Việc đã tới thì mãi mãi cũng không tránh khỏi được Nếu như đã xác định rõ mục đích Thì phải nỗ lực bằng mọi cách Nếu không thì thật có lỗi với bản thân Vậy được, lát nữa chị ở ngoài cửa Em có việc gì cứ gọi chị Chị Hy cầm túi của Tống như nhỏ giọng nói Người trợ lý của đạo diễn Vừa mới gọi điện thoại cho chị là họ phó Em chú yên ta một chút Được rồi yên tâm đi Em cũng không phải lần đầu tiên đi phỏng vấn Không sao đâu Tin em đi Tống như cười dịu dàng Mang rể cao gót đi vào nơi quay phim Cô vừa xuất hiện Người bên trong đều nhìn về phía cô Sau đó là một tiếng gầm lên Cô làm sao vẫn chưa thay đổi Tống như lướt mắt nhìn Là người đàn ông mặc y phục đạo diễn Trên bảng tên viết người trợ lý trẻ tuổi Có lẽ đây chính là trợ lý phó Mà chị Hi nói Không nghe thấy lời của tôi à Anh ta bước qua chỗ Tống Như Nhìn Tống Như từ trên xuống dưới Miệng khinh thường nói Đừng cho rằng bản thân đạt được Giải thưởng không có căn cứ Thì có thể đùa bỡn những người có tên tuổi lớn Để cho người khác đợi một lúc lâu Cô không biết xấu hổ à Tống Như nhíu mày Cho dù là cô ý làm khó cô Thì những lời này cũng quá khó nghe rồi Cô lướt mắt nhìn anh ta Ghi nhớ bộ dạng của anh ta Không giải thích với anh ta Mà là nhìn về phía bảng tên ở trên bục Trực tiếp đi đến vị trí của mình Sau đó tào nhã ngồi xuống Trợ ly phó bối rối Trong lúc mọi người nhìn thấy tình cảnh khó xử của anh ta Thì anh ta lạnh lùng châm trọng Tống Như Thật sự cho rằng bản thân là vẻ đẹp trời sinh à Ăn ảnh như vậy Không làm mọi người thất vọng sao Tống Như bình tĩnh nhìn anh ta Đó là chuyện của tôi Không cần người khác khoa tay múa chân Chẳng lẽ đây là chương trình trình diễn đồ bơi à Cần gì phải đặc biệt chuẩn bị Mới có thể bắt đầu quay Cô Cô lại dám chế nhạo chương trình của chúng tôi Trợ lý phó này dường như đã nhận được sự sắp xếp của người nào đó Mà luôn chụp mũ bẩn trên đầu tống như Cô câu kết với mấy tên giám khảo Đạo diễn kia làm bậy Chương trình của chúng tôi đồng ý mời cô Hoàn toàn là xuất phát từ lương tâm nghề nghiệp thôi Cô đừng có không biết điều Xung quanh Có không ít người hùa theo, bầu không khí rất hỗn loạn Tống như không bị ảnh hưởng bởi bọn họ Nhưng nếu như cứ náo loạn như thế này Thì sẽ ảnh hưởng đến việc quay hình Cô nhìn về phía người trợ lý kia Người của đài truyền hình cũng có thể không có chứng cứ Mà lại nói ra những lời mang tính giả thuyết như thế này hay sao Tôi thấy trợ lý như anh Mãi mãi cũng không có cách nào thăng chức được Anh là người ở bộ phận nào Ngoài cửa, chị Hinh nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn bên trong Đang muốn đẩy cửa tiến vào Thì Trần Viễn tiến lại ngăn cản Thấp giọng nói Giám đốc Dương bảo tôi đến xử lý Thì ra giám đốc Dương Đã sớm dự tính được sẽ có người quấy nhiễu tống như Trong lúc ghi hình Chị Hi vừa nghe vui mừng gật đầu Được vậy tôi ở đây Ý của giám đốc Dương Là chương trình này vẫn là đừng tham gia Có lúc đùa bỡn Những tên tai to mặt lớn cũng là cần thiết Trong giới giải trí nịnh nọt bề trên Vì hiếp kẻ giới như thế này Nếu như cứ nhân nhượng một bước Thì sẽ chỉ làm cho những người đó càng thêm lấn tới mà thôi Lấy tính tình bây giờ của Tống Như Cô ấy không cần phải nhận tội này Giám đốc Dương cũng sẽ không trơ mắt Mà để cho những việc này xảy ra Được tôi đi lái xe Chị Hy cũng cảm thấy cách xử lý như vậy sẽ tốt hơn Nên cho những tên kia một chút sao huấn Trần Viễn nhìn thấy chị Hy rời đi Không đi vào Mà là nhìn thời gian lùi về sau hai bước Sau một phút Một vị chủ đạo diễn và người phụ trách chương trình đi tới Trợ lý Trần Ngày sao lại đến đây Giám đốc Dương gần đây bận không Bọn họ vừa nhìn thấy Trần Viễn Lập tức mặt may mỉm cười Trần Viễn gật đầu Giám đốc Dương bảo tôi qua đây đón người Nhưng bên trong hình như xảy ra chút vấn đề Vấn đề Giám đốc Dương muốn đón người Không có vấn đề gì cả Người phụ trách cũng phát hiện bên trong rất ồn ào đẩy cửa gọi lớn, "Ô nào cái gì?" Sau đó quay đầu kham lưng với Trần Viễn, Trợ lý Trần, người mà ngài muốn đón là Tôi nhìn thấy Minh Tinh được mời hôm nay vẫn đang trong phòng nghỉ ngơi không qua đây." Trần Viễn nhìn Tống Như ngồi trước máy ghi hình, "Cô ấy đã đến rồi, người giám đốc Dương bảo tôi đến đón là cô Tống Như." Một câu nói, người phụ trách thiếu chút nữa ngắt tại chỗ. "Đây là ai có thể nghĩ đến, người giám đốc Dương muốn đón lại là cô?" Nhưng chương trình này vẫn chưa quay xong Cô ấy nếu như bây giờ rời khỏi Thì đã vi phạm hợp đồng rồi Vị trợ lý kia Kịp thời chen vào một câu Tống như cũng không nhẫn lại được nữa Cầm lẻ áo khoác đi ra ngoài cửa Được, tôi bằng lòng vi phạm hợp đồng Nhân viên làm việc chỗ quay phim các người Ngây thơ ngu ngốc như vậy Tôi thật hoài nghi chất lượng quay hình của các người Còn nữa, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của anh ta Đỡ nhận đơn kiện của tôi đi Cái gì? Trợ lý phó trợn to hai mắt Không nghĩ đến Tống Như thế mà lại dùng cách này Để lấy lại mặt mũi Cô Tống Như thế này thì không tốt lắm Tôi sẽ để nhân viên làm việc kia xin lỗi cô Người phụ trách chặn đường đi của cô Trong lời nói mang theo vài phần đe dọa Đã sắp xếp hợp đồng rồi Tiền hủy hợp đồng cũng không nhỏ Cô tốt nhất vẫn nên suy nghĩ lại Ngại quá Tôi không cần phải suy nghĩ nữa Nói xong Tống Như không quay đầu lại mà rời khỏi Cô biết ý của Trần Viễn đứng trong đó Sự việc đã đến bước này Cô cần phải thay đổi làm cho mình cứng rắn lên một chút Không thể để cho người ngoài cho rằng Cô luôn là quả hồng mềm Lúc nào cũng nén giận được Cô không phản kích Không có nghĩa cho việc Không có năng lực phản kích Vấn đề tiền bạc vi phạm hợp đồng Bộ sự vụ của Đại Thiên sẽ cho người liên lạc với anh Tất cả sẽ do Đại Thiên bồi thường Còn nữa Tôi đề nghị anh đổi việc người trợ lý kia Nếu như kết quả xử lý của việc này không làm vừa ý của giám đốc Dương thì anh ấy sẽ rút vốn đầu tư hai năm sau của đài truyền hình các anh. Trần Việt nói xong, xoay người rời đi. Những tên chủ đạo diễn và người phụ trách còn lại đứng ngây ngốc tại chỗ. Thì ra, hậu thẫn phía sau của Tống Như là đại thiên. Việc này bọn họ cho dù đã biết, cũng không dám nói ra ngoài. Tên trợ lý kia cũng bị sa thải ngay tại chỗ. Chương trình của bọn họ cũng hoãn lại sau một tuần, người phụ trách gọi điện thoại xin lỗi Tống Như. Mời cô tiếp tục trở lại ghi hình, bị tống như cự tuyệt. Cô tuy cần cơ hội để công khai lên tiếng, nhưng những người này mang theo thành kiến đối với cô, cho dù cô nói cái gì cũng sẽ bị cắt bỏ đoạn sau thôi. Thay vì nhờ vào sự trợ giúp của người khác thì không bằng tự tạo cơ hội cho chính mình. Chị Hy, giúp em tìm anh Huy. Em nghĩ anh ta bây giờ là người duy nhất ở bên cạnh Sương Vũ Mịch. Chỉ cần tìm được anh ta thì có thể tìm được Sương Vũ Mịch. Chị sẽ đi tìm thử Nhưng nếu anh ta không nói thì sao Mỗi người đều sẽ có thứ để uy hiếp Anh ta Cũng có người nhà của mình Anh ta cần phải nuôi người nhà mình sống qua ngày Giống như điều kiện bây giờ của Dương Vũ Mịch Không thể gửi lại tiền lương cho anh ta Em không tin anh ta Sẽ luôn bảo vệ Dương Vũ Mịch tham lam đó Chị hiểu rồi Chị lập tức đi tìm Chị Hi nhìn thấy ý chí lại lần nữa cháy lên của Tống Như Lòng tràn đầy vui mừng Có lúc sẽ ủy khuất phải chịu đựng Nhưng có lúc một chút cũng không thể nhượng bộ Buổi tối trở về nhà Tống như sữa lưng và gấy dựa Nghĩ đến những chuyện xảy ra ban ngày Sau đó chủ động đi đến phòng làm việc Của Dương Gia Cửu Cô nhẹ nhàng gõ cửa Lúc người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô Cô mỉm cười đi vào vẫn đang bận à Ừ một chút bài tập ngoại khóa Dương Gia Cửu chưa kịp khép lại văn kiện trên bàn Tất cả là tài liệu về nghệ sĩ Olex Tống Như biết, anh mệt như vậy là bởi vì cô. Cô mỉm cười ôm lấy cổ anh. Người không biết còn cho rằng anh muốn thu mua Oleg đấy. Nếu như em ký hợp đồng thành công với Oleg, đây cũng có thể là một chủ ý tốt. Dù sao thì Tống Như sớm muộn cũng ký hợp đồng với công ty anh. Chỉ có như vậy, anh mới có thể bảo vệ cô bất cứ lúc nào cũng được. Hôm nay có khỏe không? Dương Gia Cửu thâm tình nhìn Tống Như, rồi cầm lấy tay cô. Anh biết cô nhất định có chuyện muốn nói. Nên mới có thể đến phòng làm việc tìm mình Nhờ có chồng em tính toán như thần Nên mới nhờ Trần Viễn giúp em Tống như nghĩ vậy bèn nghiêm túc nói với Dương Gia Cửu Em đã nhờ chị Hy Từ chối lời mời làm việc rồi Em sẽ chuẩn bị ký Để ký hợp đồng phỏng vấn với Oleg Ừ còn gì nữa không Tựa như Dương Gia Cửu đã hiểu rõ ý tưởng của cô Em muốn tìm Dương Vũ Mịch Để giải quyết chuyện này Cô muốn bắt đầu phản công Hoàn toàn chứng minh sự trong sạch của mình Được thôi Dương Gia Cửu không hề bất ngờ với đề nghị này Anh hiểu Tống Như Chỉ cần cô mở miệng nói có chuyện phải làm Thì nhất định sẽ làm được Có cần anh giúp không Tống Như nghiêng mắt nghĩ nghĩ Em chỉ muốn nói nhiều đó với anh Nếu anh thật sự muốn giúp em Thì theo em nghỉ ngơi sớm Dường như tay cô có mang theo hơi ấm khuyến rũ Muốn lấy rủ vọng của Dương Gia Cửu Anh ngửi được hương nước hoa trên người Tống Như mỉm cười bế ngang cô lên Lệnh của vợ Anh không dám từ chối Ánh trăng khiến đêm dài này trở nên tối tăm lạnh lẽo Nhưng trong phòng lại tràn ngập kiểu diễm lãng mạn Tống Như sắp xếp chị Hy Tung tin giả cho Huy Nói có công ty muốn ký hợp đồng với Dương Vũ Mịch Nhưng điều kiện là ký kết với mình cô ta thôi Nói cách khác Huy cần phải bị loại Lúc biết tin Huy vô cùng tức giận Tại sao họ có thể như vậy Anh làm người đại diện cho em nhiều năm như vậy Người quen thuộc nhất Phong cách diễn của em nhất cũng là anh Vũ Mịch em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi Anh sẽ liên hệ với công ty khác cho em Dương Vũ Mịch Nghe ta nói vậy Bèn bực dọc nói lại Còn muốn tôi chờ đến khi nào hả Cô ta lấy chân đá vang thủng xác Vì trốn cánh báo chí bên ngoài Mà cô ta đã ở phòng cho thuê này hơn 10 ngày Cô ta rất nhớ túi sách hàng hiệu Siêu xe của ngày xưa Ngày tháng trốn trùi trốn lủi Ăn cơm với rau kia, cô ta chịu quá đủ rồi. Hơn nữa, tựa hồ chỉ có một mình cô ta rời khỏi lĩnh vực này. Ngày mẫu của Tống Như còn vui vẻ thế kia. Mỗi khi thấy khuôn mặt của Tống Như xuất hiện trên bìa tạp chí, cô ta luôn tức đến tái mặt. Vũ Mịch, chẳng lẽ em muốn chấp nhận điều kiện của họ sao? Còn anh thế nào? Huy không thể ngờ rằng Dương Vũ Mịch lại muốn cắt đứt mối hợp tác nhiều năm với mình. Chỉ vì hợp đồng ký kết với một công ty. Anh có thể kiếm công ty khác cơ mà Dù sao người đại diện bây giờ cũng có đầy Dương Vũ Mịch đã chìm trong ảo tưởng rằng Mình sẽ ký kết hợp đồng một lần nữa Rồi về sau lại trở thành nghệ sĩ riêng Suy tính của cô ta hoàn toàn không có Huy Nhưng hình như cô ta không nghĩ đến Tiền thuốc men khi cô ta sinh non Bao gồm cả chi phí ăn mặc ngủ nghỉ Đều là tiền Huy kiếm Tuy không nhiều lắm Nhưng anh ta gần như từ bỏ sự nghiệp của mình Rời khỏi Huy Hoàng để giúp cô ta Nếu Dương Vũ Mịch lội ngược dòng Mà liên lạc với công ty khác Vứt bỏ người đại diện như anh ta Thì anh ta vốn không còn cách nào kiếm sống Ở giới nghệ sĩ Anh không tàn nhẫn được như Dương Vũ Mịch Sám bán đứng tất cả chỉ vì danh lợi Được, anh sẽ nói với họ giúp em Huy ra khỏi vòng cho thuê Đứng sau sự thật lâu ở dưới tầng Rồi mới gọi điện cho công ty kia Các cô xác định muốn ký hợp đồng Với Dương Vũ Mịch Bên kia thản nhiên ừ một tiếng Huy thở dài Vậy các cô sẽ sắp xếp người đại diện mới cho cô ấy sao? Tôi, tôi có thể không ký hợp đồng chung với cô ấy Nhưng tôi hy vọng các cô có thể lăng xê cô ấy Cô ấy là một diễn viên tốt Chỉ là đi nhầm đường thôi Chính cậu cũng biết Dương Vũ Mịch đi sai đường Mà sao còn muốn giúp cô ta suốt vậy? Cậu cứ như vậy thì ngược lại sẽ hại cô ta Cũng chính là hại cậu đấy Cô là ai? Sao giọng cô nghe quen tai vậy? Huy trượt nhận ra có chỗ sai sai Chị Hy nói ở đầu dây điện thoại bên kia Cậu không nghe nhầm đâu Tôi là chị Hy Trợ lý của Tống Như Tôi biết chỉ có dùng cách này Mới có thể khiến cậu thấy xóa bộ mặt thật của Dương Vũ Mịch Cô ta vì danh lợi Mà không ngại từ bỏ đứa con có với Bùi Lọc Phong Cậu cứ đi theo cô ta như vậy Thì có đáng không Tôi biết Vũ Mịch chỉ là đi nhầm đường thôi Cô ấy không phải người như vậy Huy vẫn luôn đi theo Dương Vũ Mịch Kể từ khi cô ta ra mắt Anh còn nhớ lúc Dương Vũ Mịch mới ra mắt Sáng vẻ ngây thơ thiện lương Lúc ấy cô ta còn đau lòng suốt đêm Chỉ vì một câu của nhóm nữ cách vách Chỉ là anh ta không muốn tin Dương Vũ Mịch đã thay đổi Huy Cũng là người đại diện Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu Dù Dương Vũ Mịch có ở lại giới nghệ sĩ không Sự nghiệp người đại diện của cậu Đã đến giới hạn rồi Để lại đường lui cho chính mình đi Dù sao cậu còn nhà Còn con phải nuôi Tôi nói đến đây cậu suy nghĩ Rồi liên lạc với tôi Huy ngắt điện thoại Tay buông thỏng yếu ớt Anh ta hiểu tình cảm của mình còn khó khăn hơn so với Dương Vũ Mịch Hơn nữa Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Dương Vũ Mịch Anh ta không dám tin tưởng Để tiếp tục cùng cô ta bước tiếp Nhưng anh còn muốn cho Dương Vũ Mịch một cơ hội cuối cùng Đêm hôm đó Anh ta bèn đưa Dương Vũ Mịch đến chung cư Đã thuê trước lúc ra mắt Anh dẫn tôi đến chỗ này làm gì Dương Vũ Mịch cao mẩy Mũ duy băng quay sang nhìn phía bên cạnh Không phải tôi nói anh đi liên hệ với công ty kia sao? Kết quả ra sao? Khi nào tôi ký hợp đồng chứ? Huy thở dài. Trước kia em cũng bắt đầu từ chính nơi này mà. Thật ra bây giờ cũng không muộn đâu. Giới nghệ sĩ thay đổi liên tục. Chỉ cần em chăm chỉ luyện tập kỹ thuật diễn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ra mắt. Anh sẽ đi cùng em. Sao tôi lại phải bắt đầu lại từ nơi này chứ? Không phải có công ty đồng ý ký kết với tôi rồi sao? Trong lời nói của Dương Vũ Mịch, Chẳng ngập chán ghét Cô ta cực hận nơi này Hơn nữa cô ta đã từng hưởng thụ cuộc sống xa hoa Vốn dĩ không về được nơi này nữa Hơn nữa Vốn dĩ kế hoạch của cô ta không có huy Cho nên khi bên kia đưa ra điều kiện Là sa thải người đại diện bây giờ Dương Vũ Mịch có thể đồng ý Mà không trước mắt một chút Dương Vũ Mịch bây giờ em còn Tôi biết anh yên tâm Tôi sẽ không bỏ mặc anh Dương Vũ Mịch bỗng quay đầu lại nhìn anh ta Trong mắt Huy cháy lên một tia hy vọng. Anh ta biết Dương Vũ Mịch ngày xưa còn chưa biến mất hoàn toàn. Anh ta vừa muốn nói nội dung điện thoại cho chị Hi cho Dương Vũ Mịch, rồi dùng toàn bộ sinh hoạt phí mời cô ta đi ăn một bữa cơm ở một nhà hàng thông thường, đón mừng khởi đầu mới, mà đã bị câu tiếp theo của Dương Vũ Mịch tổn thương. "Đợi đến khi tôi thành danh thì sẽ cho anh một khoản tiền bồi thường. Anh cứ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi là được." Lời lẽ thờ ơi của cô ta còn sắc hơn kiếm Em bảo anh nghỉ ngơi Em có biết bây giờ bên ngoài đàm tiếu chúng ta ra sao không Huy không thể ngờ Dương Vũ Mịch Lại thật sự đối xử với mình như một con chó Làm ơn đi Người mà bây giờ họ muốn ký kết là tôi Tôi không có cách nào đưa anh theo hết Tôi cũng đã nói về sao sẽ bồi thường cho anh rồi mà Thật dài dòng Dương Vũ Mịch nện xẻ cao gát về phía mét đường Gọi taxi đi mất Cô ta sốc lòng mơ mộng trở lại giới điện ảnh Nhưng vốn dĩ không muốn đối mặt với hiện thực Trong thời kỳ sự nghiệp xuống dốc Tống như đối xử với người bên cạnh như thế nào Dương Vũ Mịch bây giờ lại cư xử với anh ra sao Huy đứng trước cổng khu chung cư hút bài điếu thuốc Anh bấm điện thoại gọi cho vợ Mấy ngày nay em và con sống thế nào Cũng được Nhưng công ty em mất khả năng xoay vòng vốn Phải giảm biên chế Huy, chừng nào anh về nhà vậy Em với con đều nhớ anh lắm Tiền kiếm được nhiều hay ít không quan trọng Chỉ cần chúng ta có thể bên cạnh nhau Bảnh mắt Huy đỏ lên Anh nhìn vào bóng đêm vô tận trên đỉnh đầu nghẹn ngào kết tiếng Ngày mai Ngày mai anh sẽ về Anh đã cho Dương Vũ Mịch một cơ hội Nhưng chính cô ta không biết quý trọng Quan hệ hợp tác giữa họ quả nhiên Nên chấm dứt Lúc gian nàn nhất Anh không chọn cách buông bỏ Dương Vũ Mịch Nhưng cô ta lại có thể tùy tiện Vì một hợp đồng mà vứt bỏ anh Đêm hôm đó Huy liên lạc với chị Hy Tôi có thể để các người gặp nhau Nhưng hy vọng các cô đừng mang phóng viên đến Chúng ta không xấu xa như Dương Vũ Mịch hơn nữa Chị Hy dừng lại một lát rồi nói Tôi có một người bạn làm môi giới bất động sản Nếu anh cần tôi giới thiệu giúp anh Rời khỏi giới sơ rồi Anh vẫn còn công ăn việc làm Không cần Chúng tôi biết công ty vợ anh đang thua lỗ Nếu cả hai đều mất đi nguồn thu nhập Đứa nhỏ làm sao bây giờ Anh yên tâm Cái này không thể coi là bán đứng Dương Vũ Mịch Anh chỉ đưa ra một lựa chọn chính xác thôi Sáng hôm sau Dương Vũ Mịch bảo Huy sao hết tiền ra Cô cao mày ghét bỏ nói Chỉ chừng này Nhiều đây còn chưa đủ cho tôi mua một bộ quần áo Anh có biết cuộc gặp gỡ phía công ty hôm nay Quan trọng đến mức nào với tôi hay không Đây đã là tất cả trên người tôi Huy lấy cái ví trống không ra đưa cho Dương Vũ Mịch xem Dương Vũ Mịch không khách xá bảo Không phải còn một tấm thẻ tiến dụng sang Lập tức mang tôi đi tiệm hàng hiệu Một quần áo Chỉ khi tôi ký lại hợp đồng Thì anh mới mong được sống an nhàn Giọng điệu của cô ta cứ như đang ra lệnh cho người hầu Không được Giờ tôi đã không còn việc làm Tôi không thể tăng thêm gánh nặng Vậy anh đi mà đòi vợ anh Không phải cô ta có việc làm sao Dương Vũ Mịch buồn bực hư một tiếng Thôi bỏ đi Tôi cũng không trông cậy vào anh Huy nhìn cô ta vào phòng tìm quần áo Sau đó im lặng đi ra ngoài Anh đã nhìn thấu con người của Dương Vũ Mịch này rồi Lúc cô ta tùy ý tiêu xài Chưa từng suy nghĩ cho anh Lúc cô ta đã có lối ra Cũng không cần nhắc đến anh so với Tống Như trực tiếp thẳng thắn Dương Vũ Mịch càng có vẻ giả tạo dối trá Đi thôi, sắp không kịp rồi đấy Đúng rồi Anh lấy thẻ tín dụng Đi thuê một chiếc xe được không Dương Vũ Mịch liếc nhìn anh Dù sao tôi cũng phải có một chút mặt mũi Huy bắt đắc dĩ cười cười Được tôi đi thuê Để cô ta sáng chói đi gặp Tống Như Phần hư vinh này Là món quà cuối cùng anh tặng cho cô ta Rất nhanh bọn họ đã đến nơi hẹn Dương Vũ Mịch bảo Huy mở cửa xe cho mình Sau đó cứ như một nàng công chúa Mà bước xuống xe Cô ta đắc ý nhách môi cười đi vào Tôi có hẹn trước Người đó họ Dương Cô ta mỉm cười Hoàn toàn ngó lơ tiếng xì xầm Của các nhân viên bên cạnh Đó là cô Minh Tinh lên giường kiếm lợi đúng không? Đúng là không biết xấu hổ, còn dám ra đây. Mấy thể lại như họ đã sớm không quay liêm sỉ ra gì rồi. Dương Vũ Mịch hừ một tiếng, chờ ký kết với công ty lần nữa. Cô sẽ tìm một người đàn ông có quyền, có thế. Sớm muộn gì cũng sẫm nát tống như dưới lòng bản chân. Huy chỉ nhìn thoáng qua, là biết cô ta đang suy nghĩ lung tung xấu xa gì đó trong đầu. Sao họ còn chưa tới? Cô nhìn đồng hồ, thật không đúng giờ. Huy ho khan một tiếng. Chúng ta cũng vì taxi mà đến muộn 15 phút Tôi là Đại Minh Tinh Muộn một lát thì đã sao bọn họ căn bản không có thành ý Thôi quên đi Ta miễn cưỡng chờ thêm chút đi Cô lấy hộp phấn ra bắt đầu dặm thêm Anh nói xem Có phải người phụ trách là đàn ông không Tôi có cần ăn mặc lộ thêm không Cô ta kéo cổ áo mình trễ xuống Tính để lộ ngực hơn ra một chút Huy lời để ý đến cô ta Chỉ lạnh lẽo nói một câu Mấy cô ấy cũng sắp đến Qua 5 phút, lúc Dương Vũ Mịch nhìn thấy Tống Như đẩy cửa tiến vào, cô ta như muốn sụp đổ hoàn toàn. Sao cô ta lại hèn thế hả? Cái gì cũng muốn giành với tôi? dành Tống Như đưa mắt nhìn chị Hy. Chị Hy cười nói. Cô nghĩ nhiều thật, vào lúc này công ty nào lại ký hợp đồng với cô chứ? Tiếp đó, cô ấy đưa cho Huy một phong thư. Đây là thư giới thiệu, hy vọng lần sau gặp lại, anh đã có cuộc sống thật tốt. Huy nhận lấy, cảm ơn. Anh nhất định phải có trách nhiệm với gia đình mình Anh dám bán đứng tôi Cô ta cho anh bao nhiêu tiền Sau này tôi cho anh gấp đôi Dương Vũ Mịch tức giận hồn hền gào lên Huy lắc đầu Đây chỉ là một công việc không phải tiền Căn bản là cô chưa từng quan tâm đến tình cảnh của tôi Dựa vào cái gì tôi cứ phải lãng phí Thời gian cho cô Tôi đã giúp cô hết sức mình rồi Anh căn bản không nghĩ Dương Vũ Mịch Có cơ hội thắng được Tống Như Anh thật sớm con chó quá Ai tốt với anh Thì anh đi theo người đó Huy không ngờ Dương Vũ Mịch lại biến thành như vậy Anh cười lại Vậy còn cô Leo lên bao nhiêu cái giường Mới lọt được vào danh sách chúng cử Trước kia cô coi Tống như là đối thủ Giành tài nguyên Giành đàn ông khỏi tay cô ấy Kết quả thì sao Mấy thứ đó căn bản không thuộc về cô Cô không thắng nổi cô ấy Huy nói xong thì rời đi Tống như bình tĩnh ngồi bên kia Không mở miệng nói gì Mà chỉ nhìn vào Dương Vũ Mịch Dương Vũ Mịch cắn răng oán hận chừng thống như chỗ này nhất định có vấn đề ánh mắt cô ta nhìnung quanh để phòng nơi này có lắp camera gì hay không cô mua chủ được huy còn hẹn tôi đến nơi này Rốt cuộc cô muốn làm gì đừng tưởng rằng bây giờ cô tốt hơn tôi bao nhiêu xương Vũ Mịch không khách xáo mà khiêu khích kỳ thật trong lòng cô ta cũng hơi khẩn trương giống như đã nắm giữ quyền chủ động tôi không làm gì cả chỉ muốn gặp cô một lần Khoảng thời gian trước đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi nghĩ chắc cô có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Tôi và cô không có gì để nói. Dương Vũ Mịch cười lạnh dựa lưng vào ghế. "À, tôi biết rồi. Cô muốn biết tung tích của Lạc Phong từ chỗ tôi đúng không? Đừng có mơ tưởng tình cảm của chúng tôi rất ổn định." Trì Hi cũng không nhịn được mà bật cười. "Nằm mơ cũng phải có mức độ thôi. Cô nghĩ Bùi Lạc Phong là kẻ ngốc à?" Lạc Phong đã nói sẽ lập tức đón tôi ra nước ngoài kết hôn. Nhà họ Bùi có bao nhiêu sản nghiệp ở nước ngoài Tôi bảo giới sơ bít chỉ để chơi cho vui thôi Tôi đâu có giống cô Tôi không cần cố sức là có được cái mình muốn giống như cô không thắng được tôi Tôi không muốn thắng cô Đúng thế Sao cô thắng tôi được À đã nói đến đây Thì tôi bật mí cho cô một điều Sau buổi tiệc độc thân của cô và Lạng Phong Là tôi và Lạc Phong đưa cô về nhà Sau đó chúng tôi còn triển minh một đêm Trong phòng ngủ của cô đấy Dương Vũ Mịch bị Tống Như gải bẫy đưa đến đây Lại bị huy phản bội Lo rằng Tống Như và chị Hy cùng nhau hại cô Cho nên cô ý nói những lời này Để công kích Tống Như Dù sao thì những lời này đối với cô mà nói Cũng chẳng hề hấn gì Nhưng đối với Tống Như Lại là một chuyện cũ không dám nhớ lại Cô nhìn thấy Tống Như không lên tiếng Biểu cảm trên mặt lại càng thêm đắc ý Sau này Lạc Phong còn đặc biệt đưa tôi đến Cửa tiệm hàng hiệu chọn châu báo Bây giờ nghĩ lại, bây giờ hai người chẳng phải chia tay rồi sao? Tống như cong môi cười nhạt, vốn chẳng để những lời nói của Dương Vũ Mịch. Cho dù nói thế nào, cô ấy cũng không nên tránh việc mình và Bùi Lọc Phong từng ở bên nhau. Cô cũng từng bỏ ra trái tim chân thành, chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi. Nhưng Dương Vũ Mịch chỉ đang lợi dụng Bùi Lọc Phong, cho đến bây giờ vẫn mang tình cảm của hai người trong quá khứ ra làm công cụ đó là vì tính cách của chúng tôi không hợp cho nên mới chia tay." Dương Vũ Mịch nén giận, trừng mắt nhìn Tống Như. Dù gì cô cũng là người phụ nữ bị Lạc Phong vứt bỏ thôi. "Tôi thật sự cảm ơn hai người, nếu không phải cô cứ vành ta đi, nếu như tôi thật sự kết hôn anh ta, thì mối hôi hận đó. Thứ đáng sợ nhất không phải là tình cảm thay đổi, mà là ngay từ đầu người đàn ông này đã không thèm để mắt đến cô. Đêm đầu tiên khi Bùi Lạc Phong ở cùng Dương Vũ Mịch thì anh ta đã không còn chút giá trị nào trong lòng Tống Như nữa. "Cô đừng giả bộ nữa, tôi biết những ngày tháng bây giờ của cô cũng rất khó khăn, mỗi ngày bị người trên mạng mắng là người đàn bà tiện nhân, trong lòng nhất định khó chịu nhỉ." Dương Vũ Mịch cười cực kỳ vui vẻ. Trì Hi đứng bên cạnh không xem tiếp được nữa ho một tiếng. Dương Vũ Mịch cười đứng dậy. "Tống Như, cô không thắng nổi tôi đâu. Tôi kết hôn rồi, chính là vào ngày cô không để Bùi Lạc Phong đến ủy ban tìm tôi." Giống như nhìn Dương Vũ Mịch cười Nói ra từng câu từng chữ Cô nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Khiến lông mày của Dương Vũ Mịch nhú chặt lại Bởi vì thực sự quá cay mắt rồi Đừng đùa nữa Ngoại trừ Lạc Phong Cô còn có thể thích người đàn ông khác sao Mấy năm nay cô hy sinh vì anh ta biết bao Thậm chí đến sự nghiệp mà mình yêu nhất Cũng từ bỏ rồi Chắc chắn là cô lừa tôi Nên mới nói như thế đúng không Đừng lừa mình dối người nữa Bây giờ cô nói như vậy Cũng chẳng bớt phát được gì nữa Tôi không cần bùi lọc phong Nếu như cô thích Có thể ra nước ngoài chạy nạn cùng anh ta Tống như mỉm cười lắc đầu Trong tình yêu Trước nay cô đều thật tâm lý Nhưng có những người đàn ông lại thích phụ nữ Nũng nịu dịu dàng Xuân Vũ Mịch vừa đúng là một trong số những người như thế Lúc đầu Khi cô còn chưa phát hiện ra gian tỉnh giữa bọn họ Đã thường nghe thấy nhân viên của nội bộ huy hoàng bàn luận Chỉ là cô ngốc Quá tin tưởng Bùi Lọc Phong nên không để ý Nhưng Dương Vũ Mịch chỉ là câu dẫn đàn ông Quá hư vinh sẽ hại đến bản thân cô ta Cô đáng để tôi lừa sao Tống Như nghiêng đầu trong mắt lấp lánh ý cười Vì sao tôi vẫn ở lại huy hoàng Không hủy hợp đồng mà rời đi Không phải vì tôi vẫn còn quan tâm Bùi Lọc Phong Cũng không phải vì tôi không trả nổi phía hợp đồng mà là Tống Như ngừng lời một chút Tôi muốn tận mắt nhìn thấy hai người cùng nhau rơi xuống vực thẳm Cô Lòng ngực Dương Vũ Mịch bị tức nghẹn đến buồn bực Lời cô ta nói quả thực rất sắc bén Cũng đều là sự thật Nhưng từ trong biểu cảm của Tống Như Cô có thể nhìn ra rõ ràng Tống Như thật sự không quan tâm chút nào Ngược lại còn cảm thấy lời cô nói rất tức cười Được thôi Tôi tin rằng cô đã kết hôn Nhưng chỉ dựa vào danh tiếng bây giờ của cô trong giới giải trí Ai dám lấy cô Cho dù lấy rồi cũng chắc chắn là một lão già nát rượu, chắc là có tiền nhỉ, mua giúp cô mấy hạng mục giải thưởng của liên hoan phim kim qua." Tống Như nhếch mép, "Về điểm này cô với Bùi Lạc Phong thật giống nhau, lúc ban đầu anh ta cũng nói như vậy." Cô nói Bùi Lạc Phong cũng biết. Trong lòng Dương Vũ Mịch giật thót. Nói chính xác thì hai người họ đã từng gặp nhau rồi. Tống Như tựa người về đằng sau, nhìn thấy phục vụ bưng sườn bỏ lên. "Mợ chủ, ngài Dương nói sẽ đến ngay." "Cảm ơn." Giống như mỉm cười gọt đầu, thể hiện ý cảm ơn, cầm dao dĩa ung dung cắt sườn bò. Thực ra Bùi Lọc Phong có ở bên cô hay không đều sẽ không ảnh hưởng đến địa vị xã hội của cô. Ngược lại là lúc cô nổi tiếng nhất đã từ bỏ tất cả, ký hợp đồng với Huy Hoàng. Lúc đó Huy Hoàng vẫn chỉ là một công ty nhỏ chưa nổi tiếng. Lúc đó bởi vì sau khi Bùi Lọc Phong ký được hợp đồng với Grand Slam, ảnh hậu nổi tiếng như thế mới nhanh chóng từ phó tổng giám đốc trở thành tổng giám đốc. Lúc cô được Bùi Lãng Phong trong tay, Dương Vũ Mịch còn không biết đang ở nơi nào. Chỉ là đạo lý phong thủy lần lượt thay đổi, giống như ở trong giới giải trí lâu rồi nên sợ hơn ai hết. Cho nên cô sẽ không đấu kỵ đến phát điên, giống như Dương Vũ Mịch, mà là sẽ cẩn thận quan sát đối thủ để cả bản thân. Cô phải dựa vào thủ đoạn chính đáng thành công từng bước một. Chồng cô họ Dương. Dương Vũ Mịch nhíu chặt mày, Không ngừng thắc mắc người này có thể là ai. Chị Hì khoát tay đứng ở bên cạnh, bổ sung thêm một câu. Cô cũng không cần vắt kiệt trí óc để suy nghĩ đâu. Vẫn nên ngồi vững, đừng để lát nữa bị dọa. Thật thú vị, một lão già nát rượu có chút tiền mọn mà thôi. Có gì đáng ngưỡng mộ chứ, tôi không tin tống như có thể. Cô còn chưa nói hết câu, đã nhìn thấy một bóng người cao lớn bước vào. Đối phương mặc vest sang trọng và anh Tuấn cùng lạnh lùng giữa chán, khiến người khác rung động. Đôi mắt anh chỉ nhìn thấy một mình Tống Như Ngồi thẳng vào cạnh cô Dịu dàng nắm tay Tống Như Sáng vẻ xuất hiện vốn khác xa Với trong phim thường ngày Bị thác đường anh đến muộn rồi Để em đợi lâu rồi phải không Giọng nói của Dương Gia Cửu yêu chiều đến vậy Dương Vũ Mịch nhất thời Không thể chấp nhận nổi Ngồi đôi trên ghế Nhìn hai người ân ái trước mặt Tay không ngừng run lên Cô tưởng rằng Tống Như nhiều nhất là tìm một người trên dưới 40 tuổi Nhưng không ngờ Cô lại gả cho Dương Gia Cửu Người đàn ông tôn quý nhất của giới giải trí Hơn nữa còn trẻ trung Anh Tuấn Nhiều tiên là người tình trong mộng Của biết bao nhiêu nữ nghệ sĩ Nhưng Tống Như vậy mà Nhớ lại những chuyện từng xảy ra trước kia Đã sớm có vết tích có thể xảy ra Việc Tống Như thử phim cho cô bị phát hiện Có một nhóm vệ sĩ xông vào bảo vệ cô Trên sàn đầu tư Cũng nhận được cảnh cáo của thế lực nào đó Lúc đó cô và Bùi Lọc Phong Tưởng rằng Tống Như đã quay về nhà họ Tống Có nhà họ Tống ở đằng sau chống lưng cho cô Lại đến khi bọn họ chụp ảnh với nhau Lễ phục mặc lên Là bản định chế cao cấp Từ khi việc của cô và Bùi Lọc Phong lộ ra Tống Như vẫn luôn thuận nước thuận gió Thì ra là dựa vào cây đại thụ Dương Gia Cửu Nụ cười trên gương mặt Dương Vũ Mịch dần dần biến mất Của tính kế Tống Như bao nhiêu năm nay Phí biết bao tâm tư cướp Bùi Lọc Phong Lại mất đi một đứa con Còn mặt dày treo lên giường của Đỗ Cảnh thang đến cuối cùng lại tự tay đẩy Tống Như một cái, khiến cô trở thành vợ của tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên. Cô cười khổ nhìn chằm chằm Tống Như, giữa đôi môi đỏ thốt lên một câu, "Tống Như, cô thành công rồi. Tôi thua rồi, tôi không sánh được với may mắn của cô." Cô tưởng Tống Như kiên trì đến bây giờ là dựa vào may mắn. "Đúng vậy, từ trước tới giờ mục đích của tôi không phải là thắng được cô, hôm nay tôi chính thức nói cho cô biết, chuyện quá khứ Chúng tôi không tính toán nữa Nhưng nếu sau này cô còn hắt nước bẩn lên người tôi Tôi tuyệt đối sẽ tận mắt nhìn cô xuống địa ngục Tống như bỏ dao nĩa xuống Đem đĩa đầy đến trước mặt Dương Vũ Mịch Mọi người dù sao cũng từng chung một công ty Giờ cô muốn về KB Tôi mời cô ăn một bữa Tống như nói xong Kéo cánh tay Dương Gia Cửu cười dịu dàng Em không còn thích bò bít tết ở cửa hàng này Về sao đừng tới nữa Cô dùng bò bít tết Để so sánh với giải trí huy hoàng Nơi đã để lại dấu ấn trong cuộc đời cô Nhưng cho tới bây giờ Tất cả đều do cô lựa chọn Cô muốn đi Không phải bởi bất kỳ một ai Mà là cô đã không còn hài lòng với nơi này nữa Cô thật sự muốn rời khỏi huy hoàng Dương Vũ Mịch cười khẽ Như thể đang xem vừa kịch vui vẻ Không có công ty nào Chính thức ký hợp đồng với cô Thân mang lời đồn đại Đi bồi ngủ cùng với người khác Để đạt được thứ mình muốn Còn có thể đi được nơi nào chứ Ngay vài giây sau đó Dương Vũ Mịch liền nhận ra cô ngu xuẩn bao nhiêu Ngay cả chị Hy Đều không nhịn được nở nụ cười Cô thật sự ngốc à Tổng giáo đốc Dương chính là chồng Tống Như Chẳng lẽ Đại Thiên lại không nhận cô ấy Một khi nhận được tài nguyên từ Đại Thiên Về sau Tống Như Còn sợ không phát triển được sao Không cô ấy sẽ vất lên rất nhanh Chờ mắt nhìn bọn họ rời khỏi Trong lòng Dương Vũ Mịch tức muốn chết Cô cầm sao nữa Hùng hăng cắm vào miếng bít trong đĩa Miệng còn mắng Giống như tôi nhất định sẽ vượt qua cô Nhưng mà khi cô còn chưa ra khỏi quán ăn này Đã bị người của KB đuổi tới chặn lại Dương Vũ Mịch Số tiền cô còn nợ công ty chúng tôi Định khi nào sẽ trả Khi nào tôi thiếu nợ các anh tiền Có bằng chứng không Dương Vũ Mịch trột dạ lưu về phía sau Muốn tìm cơ hội chạy trốn Nhưng người của KB Đã sớm nghĩ tới cô ta sẽ không nhận nợ Đem hợp đồng cô cùng KB ký ném lên bàn Đây là chữ ký của cô Đột nhiên cô mất tích Làm cho KB thiệt hại mấy chục tỷ đồng Bởi vì chuyện của cô Mà KB trở thành chuyện cười cho cả giới giải trí này Bây giờ công ty sẽ lấy danh nghĩa pháp luật Chính thức khởi tố cô Cô Dương tốt nhất cô nên phối hợp với chúng tôi Nếu không làm to chuyện Ai cũng mất mặt Dương Vũ Mịch ngơ ngác ngồi trên ghế Sắc mặt tái nhợt Cô thật sự xong rồi Sau khi ra khỏi quán ăn Chị Hy sung sướng vỗ tay Tức giận bảy năm nay Cuối cùng cũng chút ra hết thật thoải mái Tống như họ khan một tiếng Dùng ánh mắt ra hiệu cho chị Hy Dù sao Dương Gia Cử vẫn còn ở đây Có những lời cô không muốn nói quá mức Dương Gia cửu cũng hiểu được ý nghĩa của cô kéo tay cô Anh rất muốn đưa em về Nhưng công ty còn có cuộc họp Anh phải qua đó bây giờ Chị Hy làm phiền chị giúp tôi đưa cô ấy về nhà nhé Không thành vấn đề tổng giám đốc Dương vậy anh phải nh cơm tr buổi tối gạt nhé Tống như cẩn thận kẻ sát bên tay anh nhẹ nhàng hô một cái lên má Dương ra cửu thở xài em cứ như thế này anh chẳng muốn đến công ty Tống như cười đẩy anh lên xe xe vừa chạy đi Tống như liền vị người của Kê đụng phải tổng giá đốc Dương muốn quay lại không Trần Viễn ngồi ở g gây phụ hỏi một câu không cần Tôi tin tưởng cô ấy có thể xử lý chuyện này Nhưng mà cậu giúp tôi theo dõi Mọi động thái phía KB bên kia Tôi không hy vọng Lại cho bọn họ có cơ hội sở thủ đoạn sau lưng Vâng, Tổng giáo đốc Dương Người phía KB vẫn muốn ký hợp đồng với Tống Như Nhưng đều bị Tống Như uyển chuyển từ chối Lần này KB mất đi Dương Vũ Mịch Cũng biết Tống Như sẽ không ở lại giải trí huy hoàng nữa Đương nhiên là muốn nhận cô về Cô Tống Tổng giám đốc của chúng tôi muốn mời cô đến gặp mặt một chút, nếu bây giờ không tiện cũng có thể hẹn gặp ở nơi khác." Người phía KB nói chuyện vô cùng khéo léo đưa đẩy. Bạn họ lo lắng tống như lần này lại cự tuyệt, còn bổ sung một câu: "Chúng tôi tuyệt đối sẽ không ký hợp đồng với Dương Vũ Mỹ, cũng sẽ dùng pháp luật để truy cứu trách nhiệm về việc vi phạm hợp đồng của cô ấy." Tống như cùng chị Hi liếc mắt nhìn nhau, biết KB đang dùng biện pháp tâm lý. Nghĩ rằng Tống Như chán ghét Dương Vũ Mịch Cho nên hùng hằng xáo huấn Dương Vũ Mịch Để giành được sự ưu ái của Tống Như Nhưng thực tế Tống Như căn bản không cần bọn họ làm như vậy Làm phiền trở về nói cho Tổng Giám Đốc của các anh Bây giờ tôi đang bị phiền toái quấn thân Những lời đồn đại nhảm nhí ép tới tôi không thể thở nổi Nếu bây giờ ký hợp đồng với KB Có thể sẽ ảnh hưởng tới công ty các anh Chẳng lẽ ngài ấy không ngại sao? Ban đầu ở trước lễ trao giải bọn họ lôi kéo Dương Vũ Mịch. Trước mặt mọi người nói chưa từng tung cảnh ô lưu về phía Tống Như, bây giờ thấy Dương Vũ Mịch gặp chuyện không may, bọn họ chẳng những không hỗ trợ, còn vội vã phủi sạch quan hệ. Công ty như vậy, cho dù giá giá cao tới đâu, Tống Như cũng sẽ không vào. Huống chi trong lòng cô đã sớm có công ty muốn bảo. Những người đó còn muốn tiếp tục giữ Tống Như lại, nhưng bị chị hy chặn. Các anh cũng thấy đấy, xe vừa mới đi chính là xe của tổng giám đốc Dương. Không muốn rước lấy phiền toái Thì đừng ngăn chặn nữa Vừa nói như vậy Những người đó quả nhiên để cho các cô rời đi Sau khi lên xe Chị Hy chủ động giải thích cho Tống Như Mới vừa rồi không được em đồng ý Lên nói như vậy Chị bị kích động quá rồi Dù sao bây giờ quan hệ giữa Tống Như và Dương Gia Cửu Vẫn chưa được công khai Tống Như cũng hiểu được Chị Hy muốn tốt cho cô lắc đầu cười Vừa rồi ở tình huống kia Đã nói cả rồi Lại không phải nói dối Quả thật anh ấy là chồng em Khi Tống Như nói những lời này Trong mắt đều vui vẻ Chị Hy bị về mặt tươi cười của cô Làm rớt lên cảm xúc Tống Như Chị thấy sau khi em trải qua bao nhiêu khó khăn chắc trở Bây giờ rốt cục có thể bước qua quá khứ Chị vui mừng thay cho em Tổng giám đốc Dương thật sự yêu em chiều em Về sau hai người nhất định sẽ càng ngày càng hạnh phúc Chị Hy Cám ơn chị vẫn luôn bên em em không phải có chị cũng sẽ không có em ngày hôm nay. Tống Như cùng chị Hi xúc động đối diện nhau nói chuyện, nước mắt hai người đều rơi xuống. Chị Hi vội vã xua tay, "Thôi thôi, nước mắt này vẫn là chờ đến khi bé cưng của hai người mở tiệc đầy tháng chỉ lại khóc tiếp." Bây giờ tuy rằng người phía KB phải khởi tố Dương Vũ Mịch, nhưng chị thấy KB sẽ không làm chuyện tuyệt tình như vậy, bằng không sẽ bị những người trong ngành mắng đến sụp đổ mất. Khả năng bọn họ sẽ dùng biện pháp khác khiến cho Dương Vũ Mịch trả tiền. Chị Hi vừa khởi động xe vừa nói, nghe nói mấy ông chủ lớn quen biết với tổng giám đốc KB đều rất thích kiểu phụ nữ giống như Dương Vũ Mịch, đại khái KB sẽ đem cô ta. Chị Hi không cần nói tiếp, dường như đã hiểu được ý tứ của cô. Đó chính là do cô ta tự chọn thôi. Nếu Dương Vũ Mịch không có lòng tham, không dựa vào đỗ cảnh thăng mà vẫn cùng Bùi Lãng Phong yêu nhau, Bây giờ bọn họ đã sớm kết hôn Chị còn nghe phóng viên Thay chúng ta điều tra Dương Vũ Mịch nói Kỳ thật tư liệu của Dương Vũ Mịch Đã chỉnh sửa rất nhiều Cô ta muốn nổi tiếng Liền sửa lại tên Còn sửa lại cả bối cảnh gia đình Ở trong giới diễn viên Người làm như vậy cũng không hề ít Trước đây cô ta tên gì Đúng như thuận tiện hỏi một câu Chị Hy cố nén cười Trong điện thoại chị có ảnh chụp Em tự xem đi Chị nhịn không được nữa rồi Tống Như mở điện thoại của chị Hi lên, một tấm ảnh bị che dấu đập vào mắt, Dương Vũ Mịch, tên thật Trương Phát Hương. Tống Như để chị Hi lấy danh nghĩa của mình công bố cô sẽ rời giải trí Huy Hoàng và đồng thời cũng công bố hợp đồng ký kết giữa cô và công ty ra ngoài. Chuyện này khiến cho các thành viên hội đồng quản trị của giải trí Huy Hoàng hết sức bất mãn, bọn họ cảm thấy Lạc Phong đã rút khỏi vị trí tổng giám đốc, Dương Vũ Mịch cũng rời khỏi giải trí Huy Hoàng. Mà lúc này nếu như Tống Như đi Chính là chối bỏ công lao đào tạo bồi dưỡng của giải trí Huy Hoàng Đối với cô bao nhiêu năm qua Thế nhưng Tống Như đã đăng một tin nhắn trực tiếp Ở trên Weibo phát biểu một câu Sau bao nhiêu năm cố gắng nỗ lực Rất tiếc là không có được sự tin tưởng cùng thấu hiểu Đây là thời điểm nên rời đi Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận bên dưới Tốt lắm, đã sớm nên rời Huy Hoàng từ lâu rồi Tống Như chúng tôi ủng hộ cô Con đường nghệ thuật của cô sau này Chắc chắn ngày càng thêm mở rộng Còn có fan hâm mộ Tống Như Liệt kê ra các vai diễn phim truyền hình của cô Từ khi ra mắt đến nay Cho đến khi ký kết hợp đồng cùng giải trí huy hoàng Các kịch bản của Tống Như đều rất tinh tế Mặc dù không phải là sản phẩm lớn Có thể tạo được tiếng vang Nhưng đều nhận được phản hồi rất tốt Tuy nhiên Từ khi cô vào giải trí huy hoàng Tống Như gần như không có tiếng tăm gì Cô nhận tổng cộng 2 bộ phim Và xếp hạng đều rất thấp có thể thấy Tống Như không được sự nâng đỡ của Huy Hoàng so với hiệu quả và lợi ích mà cô mang lại cho Huy Hoàng thì Huy Hoàng làm vậy quả thực không được tử tế bởi vì làn sóng trên mạng xã hội quá lớn cùng với thái độ cưng rắn của Tống Như Huy Hoàng không làm cách nào khác đành phải để cô rời đi sau khi Tống Như cùng giải trí Huy Hoàng chính thức chấm dứt hợp đồng nhiều công ty tìm đến cô mời về làm việc nhưng Tống Như đều không đồng ý cô tập trung toàn bộ đến việc ký hợp đồng cùng Oleg. Chuyên tâm rèn luyện lời kịch cùng kịch bản, muốn tăng thêm năng lực diễn xuất của mình. Đồng thời, bộ phim tài liệu là Điệp ảnh của Tống Như cũng sắp công chiếu. Là bộ phim tài liệu nhận được nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Hơn nữa đạo diễn Lý Hải làm đạo diễn, phim vừa chiếu doanh thu phòng vé bán cực kỳ tốt, mặc dù phim tài liệu so với phim thương mại mang lại hiệu quả kinh tế thấp hơn. Nhưng bởi vì kịch bản cũng như diễn viên Đều rất xuất chúng Trong mấy ngày ngắn ngủi Doanh thu đã vượt quá trăm triệu Đối với một bộ phim tài liệu Thì đây là điều cực kỳ thành công Mà trong các diễn viên tham gia bộ phim Biểu hiện của Tống Như Được người xem vô cùng yêu thích Khiến cho mọi người thấy khả năng của cô Trong đó có tổng giám đốc Trương Vân Của tập đoàn Olex Bởi vì bản thân đã cũng từng diễn qua vài bộ phim truyền hình Bản thân cô cũng là phụ nữ Đối với kỹ năng diễn sức chân thật của Tống Như Lại càng thêm yêu thích Cô có sự cảm trong tương lai Tống Như sẽ trở thành một ngôi sao lớn Mà cô làm việc cũng rất quyết đoán Đầu tiên là lựa chọn người đại diện vàng của Oleg Tên Ngụy Lãng Tôi vừa mới xem qua điệp ảnh Tống Như cho tôi cảm giác ấn tượng rất sâu sắc Tôi muốn ký hợp đồng với cô ấy Anh cảm thấy thế nào? Ngụy Lãng đã quản lý qua rất nhiều ngôi sao có tên tuổi Một số nữ diễn viên Đã bước đến sân khấu điện ảnh quốc tế Đây là một vị quản lý rất có mắt nhìn người Khi nghe được chương vận nói như vậy gật đầu biểu thị đồng ý Tôi cũng cảm thấy công chúng yêu thích Tống Như Khẳng định là có cơ sở Chỉ là Cà bề bên kia đối với Tống Như Vẫn luôn rất cố chấp Thêm nữa là đã rất lâu rồi Cô ấy không nhận được chương trình nào lớn Về công ty của chúng ta cũng không phải quá thích hợp Tôi nhớ rằng Anh luôn thích những điều thách thức Nhiệm vụ này liền giao cho anh Tôi muốn tên của Tấu Như được xuất hiện trong dự án của Oleg Vâng, Trương Tổng Ngụy Lãng làm việc luôn luôn rất cẩn thận Trước khi anh ta kịp rời khỏi văn phòng Trương Vân gọi lại bổ sung thêm một câu Vị trí Tổng giám đốc công ty còn đang để trống Tôi hy vọng anh cố gắng Có thể cạnh tranh cao thấp với Thanh Hà Nguyễn Lãng bước chân dừng lại gật đầu đáp ứng Vừa mới rời văn phòng Anh liền gặp Trúc Thanh Hà ngay tại hành lang Cô ta nhìn xung quanh một chút chặn đường Ngụy Lãng Bây giờ nhìn thấy em anh đều tránh mặt Trương Tổng vừa nói chuyện gì với anh vậy Có phải chuyện của Tống Như không tin tức của cô cũng rất nhanh đấy Nhưng rất tiếc tôi không thể trả lời Nguyễn Lãng lạnh lùng nhìn cô một cái Bọn họ đã không còn là người yêu Anh không muốn tình cảm Riêng tư ảnh hưởng đến công việc Nhưng Trúc Thanh Hà đưa tay kéo anh lại Ngữ khí nhẹ nhàng nói Em biết anh cảm thấy em quá thực dụng Nên mới chia tay với em Em không hy vọng là anh có thể hiểu Và thông cảm cho mình Nhưng ở trong cái vòng luận quẩn này Nếu như em không tàn nhẫn Làm sao có thể lôi kéo được người mới Anh còn nhớ tại sao lần trước Triệu Vi mất vị trí người đại diện nhãn hàng không Nếu không phải Tống Như Được rồi Đây là ý của Trương Tổng Trúc Thanh Hà nhìn thấy anh tuyệt tình như vậy Cắn giang nói câu Em cũng không muốn cầu xin anh một cách hèn mọn như vậy Nhưng trước kia Em làm không ít điều hại Tống Như Nếu như cô ta thực sự vào ô Những chuyện kia sớm muộn gì cũng bị bới móc lại Đến lúc đó sớm muộn gì Em cũng bị đuổi ra ngoài theo đúng tâm nguyện của anh ngụy Lãng Coi như em cầu xin anh Đừng ký hợp đồng với Tống Như Nếu không em thật sự sẽ hận anh Ngụy Lãng quay đầu lại Ánh mắt thâm trầm nhìn Trúc Thanh Hà Giữ chặt tư liệu trong tay trả lời Tôi hiểu Ngụy Lãng lắc đầu Anh biết năng lực của Tống Như Nếu như Oleg bỏ lỡ cô sẽ là một sự tổn thất rất lớn. Trúc Thành Hà nhìn anh buông lòng, trong lòng thật cao hứng, rèn sắt khi còn nóng nhỏ giọng nói. Thật ra em đã tìm được bằng chứng từ một tay phóng viên. Anh ta có thể chứng minh tống như từng gặp riêng đỗ cảnh thăng. Trong khi những bức hình ấy bị bại lộ, đây không phải là chuyện đùa. Đến lúc đó Trương Tổng cũng sẽ không trách phản anh. Đó là việc của cô, tôi không cần cô suy nghĩ cho tôi. Nguyễn Lãng không thích Chúc Thanh Hà Sở thủ đoạn sau lưng người khác Nếu giành được lợi ích và thắng lợi như vậy Còn có ý nghĩa gì Nhìn thấy phản ứng của Ngụy Lãng Trúc Thanh Hà cũng không nói gì Kỳ thật trong lòng cô vẫn còn thích anh Nhưng trong công việc anh quá chính trực Không thể nào thay đổi Cũng không hiểu được những nỗi khổ tâm của cô Nên bọn họ mới phải chia tay Mặt ngoài gió im sóng lặng Nhưng trong lòng bọn họ đều rất bất mãn Về đối phương Trúc Thanh Hà nhìn ngụy Lãng rời đi trong lòng xót ruột gọi điện thoại cho người phóng viên kia. Hãy nhanh chóng công khai những bức ảnh đấy. Cô phải thừa dịp hiện danh tiếng tống như chưa được vững vàng mà ra tay, coi như về sau có thể trở mình. Trương Vân cũng là đã mất cơ hội ký hợp đồng cùng Tống Như. Người phóng viên kia trả lời, yên tâm đi, nhất định không khiến cho cô thất vọng. Sự tình đại biến lần trước, cô vì bảo hộ địa vị của Triệu Vy, mượn lời đồn đại bên ngoài trợ giúp, hơn nữa Hơn nữa còn mua chuộc một lượng tin tức lớn. Hiện tại trên mạng châm ngòi thổi gió, nếu là Tống Như tiến vào Oleg, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến cô, mà còn tranh giành tài nguyên của những nghệ sĩ khác, cô tuyệt đối không để việc này xảy ra. Hơn nữa, nếu như Ngụy Lãng trở thành người đại diện của Tống Như, như vậy vị trí tổng giám đốc kia khẳng định cũng là của anh. Cô nhất định nắm chắc lấy cơ hội này, một mặt giành được vị trí tổng giám đốc, mặt khác Để cô và Ngụy Lãng có thể quay lại với nhau Tống như tôi tuyệt đối sẽ không để cô trở thành nghệ sĩ Olex Và tôi sẽ để cô biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí Trúc Thành Hà nghĩ Dẫm lên giải cao gót Đi về phòng làm việc Khi Trúc Thành Hà chuẩn bị hành động Đại Thiên đã nhận được tin tức Bởi vì Dương Gia Cửu biết chắc có người dở trò sau lưng mình Dương Vũ Mịch cùng Đỗ Cảnh Thăng không có lộ diện Nhưng làn sóng này Lại không hề có tín hiệu giảm bớt Anh đã sớm đoán được có âm mưu ở phía sau Mấy lần trước điều tra Mũ nhọn đều ở phía Olex Chỉ là lần này kém rõ ràng hơn Nhìn thấy ba chữ Trúc Thanh Hà Dương Gia Cửu nhớ mày Giới thiệu một chút về người này Đồng thời bấm số điện thoại của Tống Như Ấn loa ngoài Mặc dù cô không ở bên cạnh anh Nhưng những thông tin mà Dương Gia Cửu nắm giữ Chính là những thông tin mà cô cũng nắm giữ Tần Vũ đem những tư liệu Đã điều tra báo cáo lại một lượt Chú Thanh Hà ở trong giới này được biết với tư cách là người đại diện Ở Oleg công tác gần 6 năm Dưới tay cô ta có một thần tượng mới xuất hiện Tên gọi Triệu Vi Đi theo phong cách trẻ trung Lần trước là muốn làm người phát ngôn của các nhãn hàng để thay đổi hình tượng Oleg cũng rất xem trọng cô ta Thế nhưng cuối cùng không thể đạt được chiếc ghế đó Vị trí người phát ngôn kia cuối cùng là phu nhân lấy được Về sau Chú Thanh Hà vẫn âm thầm mua chuộc các tay săn ảnh tung ra tin tức ra ở khắp nơi, còn có tin tức bên trên trợ giúp, trong nội bộ Olet đã tra được một chút manh mối, mạng lưới thông tin của Đại Thiên bao phủ rộng khắp, không có gì mà bọn họ không tra ra được. Ở đầu dây bên kia, Tống Như khẽ nhếch môi, cô không ngờ một lần làm người đại diện của nhãn hàng mà lại chuốc lấy một đối thủ như vậy. Đối phương quỷ kế đa đoan, đương nhiên cô không thể cứ ngồi chờ chết. Dương Gia Cử biết cô đều đã nghe rõ những thông tin này, bình tĩnh nói với Trần Vũ: hiện tại sắp xếp làm hai việc. Một, theo dõi sát sao Trúc Thanh Hà, những ký giả mà cô ta mua chuộc đấy là ai, thăm dò xem hiện tại trong tay bọn họ đang nắm giữ những bằng chứng gì. Hai, đem quá khứ của Đỗ Cảnh Thang sửa sang một chút, tư liệu ngủ cùng nữ diễn viên cũng chuẩn bị kỹ càng, lúc cần liền dùng đến. Sau khi nói xong, anh cầm điện thoại di động lên. Lão bà đại nhân, còn muốn bổ sung gì nữa không? Nếu như Trúc Thanh Hà động vào là những người khác Căn bản sẽ không bị phát hiện Nhưng hết lần này tới lần khác Lại cứ ở sau lưng Tống Như gây chuyện Hết lần này tới lần khác Tống Như luôn có một người yêu chiều cô Tuyệt đối không cho cô bị bắt nạt Tống Như cười nói Lão công của em đã vì em suy nghĩ rất chu đáo Không còn có gì muốn bổ sung Vợ chồng bọn họ Chính là rất an ý cùng tin tưởng lẫn nhau Dương gia cửu hướng Tần Vũ gật đầu Sai hiệu anh ta xuống dưới xử lý, lại nói tiếp với Tống Như, anh làm nhiều việc như vậy, em thưởng cho anh cái gì đây? Anh về nhà liền biết. Tống như cười ngọt ngào qua điện thoại. Chị Hi ở bên cạnh liên tục thở dài. Mỗi ngày ăn lương của em, làm chị no bụng đến nỗi cả cơm cũng không nuốt trôi được. Đây đều là chuyện nghiêm túc. Tống Như ho khan một tiếng, bộ dáng tươi cười dí dằm. Vậy đợi Tần Vũ. Chị Hi, kỳ thật còn có một việc Nhất định phải nhờ đến chị làm giống như kéo tay chị Hy Làm gì? Chị Hy nhíu mày Mọi việc của Dương Gia Cửu đều nắm rất rõ Lần trước người phóng viên kia Từ chối cung cấp ảnh chụp của Đỗ Cảnh Thăng Chị còn có cách liên lạc với hắn không? Em bây giờ nghi ngờ hắn ta Chính là bị Trúc Thanh Hà mua chuộc với giá cao Nếu không sẽ không tự nhiên lật lọng không cung cấp ảnh nữa Em nghĩ nếu như hắn có đồng bọn Chúng ta liền chơi bài ăn miếng trả miếng có một số việc đại hoa có thể ra mặt nhưng nếu chị hy ra mặt càng tốt hơn Tống Như Biết Dương Gia Cửu đối với những chuyện của cô sẽ để ý nên cũng nghĩ góp một chút sức lực. Chị Hy nghe xong lập tức đồng ý cầm điện thoại lên nói. Chị nhờ Hanta có một người bạn làm trong tòa soạn báo, tên gọi là gì nhỉ? Gọi là Chu Phạm. Lúc chị cùng người phóng viên kia thương lượng cũng đã cùng hắn gặp mặt. Tốt lắm, chị mau chóng liên hệ hắn, em muốn để chúc Thanh Hà biết Ở sau lưng em ra tay Cuối cùng cũng chỉ là tự hại chính bản thân mình Tống như biết những người này trong lòng đều đang tính toán Cô khinh thường việc sao đo cùng bọn họ Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ Tùy ý mà bắt nạt mình Cô chắc chắn sẽ tiến vào Olex Tối hôm đó Chị Hy liền hẹn gặp mặt Chu Phạm Chị thìm tôi có việc gì Chuyện lần trước không phải đã đàm phán thất bại rồi sao Chu Phạm làm việc cẩn thận Lúc ngồi xuống còn nhìn xung quanh một lượt xem chị Hy có đặt máy quay hay không chị Hy Lắc đầu cậu không cần lo lắng tôi cũng không giống chútc Thanh hả kia làm sao chị lại Chu Phàm vừa mới nghe nói ba chữ này liền ý thức được sự tình có điều gì đó không ổn Hùng Hoàng Cắn Giang nói chị cố ý hẹn tôi ra đây là có ý gì muốn lôi kéo tôi trong ngày này cái gì cũng có quy củ của nó không phải tôi không biết chị Hy thở dài từ trong túi lấy ra một cái USB Tôi bảo cậu ra đây không phải là vì những chuyện trước kia Kỳ thật trong tay chúng tôi nắm nhiều tư liệu quan trọng hơn cậu Trong USB này Có rất nhiều tư liệu liên quan tới Đỗ Cảnh Thăng Cùng nữ người mẫu diễn viên Nếu những tin tức này bị bại lộ ra ngoài Nhất định là tin tức cực kỳ lớn Vừa nói dứt lời xong Chư Phàm lập tức động tâm Tôi biết Cậu làm việc cho Trúc Thanh Hà tất cả cũng vì tiền Chị Hy suy đoán Nhìn thấy thái độ của Chu Phạm, chị đã đoán đúng. Nó như thế nào được nhỉ? Tôi cảm thấy có một số việc dựa vào phóng viên như vậy không đáng để tin cậy, vẫn phải giống như cậu có quan hệ với tòa soạn mới được. Cậu thử nghĩ xem, nếu như cậu là người trực tiếp đưa tài liệu này lên, cấp trên nhất định sẽ rất coi trọng cậu. Chị muốn đem những tài liệu này bán cho tôi. Tôi làm sao biết được những thông tin chị đưa là thật hay giả? Chu Phạm xả dàng đã tâm động nhưng vẫn rất đề phòng cảnh giác. Chị Hy cười lắc đầu Cậu nghĩ nhiều rồi Chúng tôi là muốn đem cái USB này tặng cho cậu Nhưng có một điều kiện Chỉ cần ở cuối bản tin cậu nói những tài liệu này Là nội bộ Trúc Tiểu Thư cung cấp cho cậu Thế là đủ rồi Kỳ thật những bức ảnh Trúc Thanh Hà cung cấp Đều là tổng hợp Dù có tuyên bố ra ngoài cũng không ảnh hưởng bao nhiêu Nhưng tài liệu trong tay chị Hy Lại có chỗ khác biệt Đỗ Cảnh Thăng mặc dù chạy trốn sang nước ngoài Nhưng những tin tức liên quan tới hắn Vẫn rất quý hiếm Chu Phạm trong lòng tính toán Được, tôi đồng ý Anh đang muốn đưa tay cầm USB Bị chị Hy chặn lại Trong này chỉ là một số ảnh bị cắt ra Chờ đến khi tin tức được đăng báo Tôi sẽ gửi cho cậu thêm ảnh rõ hơn Tôi hiểu Chu Phạm thích những người làm việc Luôn chừa đường lui cho mình Chị Hy sảng khoái như vậy Đem USB cất đi, suy nghĩ một chút Buổi sáng Hà Lực đến tìm tôi Anh ta nói chúc Thanh Hà muốn anh ta tiếp tục tung tin giả, vì anh ta có việc phải đi phỏng vấn nên để cho tôi làm. Đúng lúc chị hẹn tôi đến đây, tôi liền tạm dừng việc gửi những ảnh đó lại. Chị Hi nghe xong, trong lòng có chút hồi hộp, may mắn đại bác phát hiện ra sớm, đưa biện pháp đối phó kịp thời, nếu không lần này lại bị chúc Hà tính kế. Vậy cậu trở về, liền nhanh đưa những hình này phát ra ngoài, đến lúc đó cấp trên đã toà soạn báo, khẳng định sẽ ban thưởng cậu, thêm nữa Nữ nghệ sĩ bị liên lụy kia, hãy dùng ký tự để thay thế tên. Bọn họ sợ sự tình bại lộ, đương nhiên sẽ đến mua chùa cậu. Đến lúc đó, cậu đem mọi chuyện đầy lên đầu Trúc Thanh Hà, nhất cử lưỡng tiện. Một chiêu này là Tống Như và Dương Gia Cửu cùng nhau tính toán. Nếu chỉ dựa vào sức của Tống Như cùng chị Hy thì không thể lo được mọi chuyện chu toàn như vậy. Nhưng Dương Gia Cửu chỉ là cung cấp một chút tư liệu mà thôi. Anh đưa tay sở mái tóc dài của Tống Như. Quay người ôm cô vào trong lồng ngực Chờ đến ngày mai Những tin tức kia bại lộ Không còn có ai nghi ngờ về năng lực của em nữa Em xứng đáng được giải thưởng liên hoan phim Kim qua Tống Như chép miệng Đúng May là có người đại diện thần bí này của em Nếu không lần này nhất định Em bị Trúc Thanh Hà đẩy xuống vực sâu Một vết nhờ sẽ theo Tống Như cả đời Vĩnh viễn không cách nào xóa đi được Dương Gia Cửu lấy điện thoại di động ra Cho Tống Như nhìn một tin nhắn Chị Hy sợ em lo lắng, đem tin nhắn nạc xanh này gửi vào điện thoại của anh. Đây là, tống như ngừng đầu xem, nội dung chỉ có một câu. Cẩn thận thủ đoạn của Oleg. Tạm thời vẫn chưa ra được thân phận của người này, nhưng theo phán đoán của anh, hắn đã đang nhắc nhở chúng ta cẩn thận với âm mưu của Trúc Thanh Hà. Dương gia cửu ánh mắt thâm trầm, anh không nghĩ tới Oleg cũng có người thấp kém như vậy. Có khả năng người này cũng làm việc ở Oleg. Hắn cùng Trúc Thanh Hà có khúc mắc Cho nên che giấu thân phận giúp chúng ta Tống như đưa ra suy đoán táo bạo Có Dương Gia Cửu đứng dậy rác cho cô ly rượu đỏ Trong xã hội này Về mặt bên ngoài là bằng hữu Bên trong là kẻ thù thì có nhiều lắm Tống như nhìn thấy sắc mặt của anh trở nên rất lạnh lùng Trong bộ đồ ngủ bằng tơ lụa mỏng manh Từ phía sau ôm lấy Dương Gia cử Giọng nói nỉ non Cái đấy cũng là giống như chúng ta hiện giờ Bên ngoài thì là người xa lạ Thực tế lại là vợ chồng Dương gia cửu suy nghĩ Bắt lấy ngón tay của cô Đặt ở giữa cánh môi khẽ hôn Chứ anh và em Không có cặp đôi nào như vậy Anh suy nghĩ rất nhiều chuyện công khai Mối quan hệ của mình cùng Tống Như Đến lúc đó Để xem ai còn dám khi dễ cô vợ nhỏ của mình Nhưng hôn nhân sao tình yêu nhiều hơn một phần Đó là sự tôn trọng Anh sẽ xem Tống Như Là sự kiêu ngạo duy nhất của mình Sáng ngày thứ hai Tổng giám đốc Oleg Trương Vân cúp máy Sau khi nói chuyện điện thoại với bộ phận PR Liên gọi ngụy Lãng vào văn phòng Tin tức giải trí hôm nay Anh đã xem chưa? Giọng nói Trương Vân có phần không vui Cô rất thưởng thức tài hoa của Tống Như Tin tưởng rằng cô cùng những tin tức này Không có chút liên quan nào Thế nhưng sau khi thấy được tin tức ngày hôm nay Cô mơ hồ nhận ra chuyện này Có liên quan đến người trong nội bộ Oleg Là có người cùng Oleg đối nghịch Vẫn là... Trên đường tới đây có xem qua Ngụy Lãng thở dài Khả năng cây to đón gió Có người muốn hãm hại công ty của chúng ta Anh cảm thấy như vậy Anh có nghĩ rằng có người trong công ty chúng ta Tham gia vào chuyện này không? Trương Vân không chờ anh ta trả lời Tay cầm lấy điện thoại di động nói Chữ lần trước Tôi cho anh đàm phán ký kết hợp đồng với Tống Như tiến triển đến đâu rồi Hiện tại Mọi nghi ngờ của Tống Như đều đã được xóa bỏ có thể không chút trở ngại mà tiến về Oleg, Ngụy lãng lắc đầu. "Thật xin lỗi Trương tổng, là năng lực tôi không đủ." Chợt một bước, người đại diện của KB đã cùng Tống Như bản bạc, cô ấy chuẩn bị cùng KB ký hợp đồng. "Đây là, vậy được rồi, hy vọng cô ấy ở bên kia có thể phát triển tốt hơn." Trương Vân không tiếp tục hỏi tiếp, Ngụy lãng nhẹ nhàng thở ra. "Tin nhắn danh kia chính là do anh gửi cho chị Hi." Mặc dù anh đồng ý với Trúc Thanh Hà Không ký hợp đồng cùng Tống Như Cũng là người đồng lã trong việc ngăn cản cô tiến vào Olex Nhưng là tin nhắn này Cũng coi như anh đền bù Tống Như Trong cây giới này Những nơi bọn họ có thể gặp nhau Cũng không tính là nhiều Cuối tuần có một chương trình thời trang lớn Nghe nói Dương Gia Cửu Cũng sẽ tham gia Đến lúc đó tôi sẽ dẫn anh cùng đi Một năm trước Trương Vân từng nhờ mối quan hệ để quen biết Dương Gia Cửu Nhưng bị cự tuyệt Đối với cô mà nói thì đây là một loại đả kích Cho nên đến bây giờ cô cũng không có từ bỏ chuyện này Trường Tổng Tôi nghe nói Dương Gia Cửu hình như đã có nhân tình Tin tức là từ Đại Thiên chuyển tới Vậy thì thế nào bọn hắn lại chưa kết hôn Tôi liền còn có cơ hội Trong lúc này Trúc Thanh Hà cũng ở văn phòng Thấy được tin tức trên mạng Vốn cho rằng cô sẽ thấy bộ dạng Tống Như bị vạn người mắng chửi Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Nội dung bên trong sẽ thay đổi thành ra như vậy dựa theo nguồn tin tức bị lộ ra này một nữ minh tinh họ rét và họ C có mối quan hệ mật thiết về đỗ cảnh thăng đã nhiều lần cùng đi đến những nơi cao cấp thậm chí là ra nước ngoài du lịch nhờ những bức ảnh bị bài lộ này không chỉ có riêng nữ minh tinh họ y tin tức này là từ trong nội bộ người đại diện tên Z cung cấp đồng thời cung cấp thêm hàng loạt ảnh chụp Chúc Thành Hà bị tức đến phát điên trực tiếp bấm điện thoại cho hạ lực Anh lại cấu kết cùng Tống Như hãm hại tôi Anh cầm tiền của tôi lại quay ra cắn tôi một cú như vậy Tôi thật không biết tại sao Mọi việc lại biến thành như vậy Rõ ràng tôi dựa theo những gì cô nói Để đưa ra nội dung đến tận tỏa soạn Chắc chắn bọn họ đã bị Tống Như mua chuộc Một diễn viên hết thời Vừa mới tái xuất Đã đối phó với cô mãnh liệt như vậy Nếu là về sau may mắn hơn Có thể đem cô dẫm bẹp dưới chân Không được Cô nhất định phải chặn đứng tất cả con đường của Tống Như Mới có thể báo thù cho chuyện ngày hôm nay Cô phải nhận Ở bên kia Hạ Lực đi toàn soạn báo Tìm Chu Phạm mới biết được tin nhắn Đã xin nghỉ việc từ sáng nay Không ngờ Tống Như bố trí Cực kỳ chu đáo chặt chẽ Lại để hắn lấy không được tiền Và đem tất cả trách nhiệm đều là gắp lửa Bỏ tay người Đẩy chu Thanh Hà lên đoạn đầu đài nữ nhân này thực sự là đáng sợ Sớm biết xảy ra cơ sự như thế này Hắn lúc trước Nên cùng Tống Như hợp tác Mà không phải thấy tiền sáng mắt Muốn lừa bịp cô một chút Cư dân mạng hiện đều đang suy đoán Thân phận của nữ diễn viên Và nữ người mẫu đấy là ai Lại có trang web tổ chức bỏ phiếu Để suy đoán Nhưng thông tin duy nhất có thể khẳng định chắc chắn Người đại diện được nhắc đến là Trúc Thanh Hà Nếu là cái này Mà cũng không đoán ra được Thì thật uổng cho Trúc Thanh Hà Lăn lội từ trong giới nhiều năm như vậy Hiện tại cô chỉ có thể tạm thời không xuất hiện trước công chúng Để tránh bị phóng viên tra hỏi Thời điểm đi ra khỏi công ty, vừa vặn gặp ngụy Lãng đang đi ra ngoài. Tôi luôn nghĩ là cô thắng, tất cả chi tiết đều bị cô nắm giữ trong lòng bàn tay. Những nghệ sĩ động vào người đều có thể bị bỏng tay. Nhưng lần này, chẳng những triệu vi bại bởi Tống Như, chính cô cũng thua ở trong tay cô ấy. Anh nói vậy là có ý gì? Trúc Thanh Hà cán răng. Sông gió thế này có tính là gì? Em chỉ có thể thừa nhận Tống Như có chút bản lĩnh, nhưng điều này có thể chứng minh được gì? Cô ta không được vào Olex Một khi vào được cũng sẽ phát hiện ra Anh đã từng cản trở chuyện của cô ta Với phong cách làm việc của cô ta Anh cảm thấy anh giấu được sao ngụy Lãng lắc đầu đi ngoan qua cô Hiện tại tôi thấy cô đang rất tức giận Có lẽ lần tiếp theo Cô sẽ còn lộ ra vẻ mặt như thế nữa Anh quen biết Trúc Thành Hà nhiều năm như vậy Đây là lần đầu tiên Thì thấy cô thua như thế Thủ đoạn của Tống Như không tính hung ác Nhưng thắng ở chỗ là chuẩn xác, cường thế Cô rất biết lợi dụng dư luận Để tạo áp lực bảo vệ mình Điểm này liền khiến cho người ta bội phục Dù như vậy Em cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì Trường Tổng vẫn đem kế hoạch phỏng vấn ra cho em Anh cũng nên hiểu điều đó Có nghĩa là thế nào Ở Olex Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng Đều là những người đại diện rất có năng lực Kế hoạch ký kết hợp đồng với ngôi sao mới Cứ 2 năm tổ chức một lần Người được chọn sẽ là người mà Olet coi trọng nhất Hiện tại Tôi không quản lý nhiều nghệ sĩ Nhưng cũng không có hứng thú để khai thác người mới Những việc này liền theo cô đi ngụy Lãng bước thẳng lên xe Cũng không ngoảnh đầu lại Tống như lại có bản lĩnh làm cho Trúc Thanh Hà bị thiệt thòi Điều này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của anh Nhưng là lần tiếp theo Cô còn có thể thắng được như vậy hay sao Không thể không nói ngụy Lãng đối với Tống Như bắt đầu tò mò Nhất là sự hậu thuẫn to lớn phía sau lưng cô Vì cô mà sắp xếp mọi việc Không một ai có thể nghĩ đến Người sau lưng Tống Như Sẽ là Tổng Giáo đốc Đại Thiên Dương Gia Cửu Dương Tổng, mọi việc đều rất thuận lợi Tuần Vũ báo cáo Lông mày Dương Gia Cửu khẽ nhíu Tác phòng làm việc của Olex luôn không tệ Mặc dù tất cả mũi nhọn Đều hướng vào Trúc Thanh Hà Nhưng sự theo tính cách của Trương Vân Cũng sẽ không làm gì cô ta Đúng vậy Theo tin tức hiện tại thu thập được Cuộc phỏng vấn ký kết hợp đồng cùng Olex lần thứ 3 Rất có thể sẽ do Trúc Thanh Hà làm chủ thẩm Đến lúc đó Phu nhân có thể sẽ gặp khó Dương Gia Cửu thần bí khó lường cười Cái này không cần lo lắng Tống như sẽ tự biết chiếu cố tốt chính mình Việc cô ấy muốn làm nhất định sẽ làm được Nếu như ngay cả việc liên quan đến Trúc Thanh Hà Cũng không xử lý được Thì tương lai phải thế nào Tổng giám đốc nói có đạo lý Phụ nhân nhất định sẽ vượt qua, trở thành một trong ba người nội danh nhất. Kế hoạch vận hành của Oleg đã trải qua 4 năm với 2 lần tổ chức. Mỗi lần sẽ ký hợp đồng với 3 người, sau đó sẽ dồn toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng. Kỳ đến năm thứ 2, nhất định sẽ có cơ hội tham gia diễn xuất các bộ phim nhựa lớn. Oleg luôn tạo rất nhiều cơ hội để người mới phát triển. Đây chính là nguyên nhân chính mà hiện Trương Vân vẫn là người đứng đầu, đưa Oleg phát triển đến hôm nay. Phong cách làm việc của cô không giống những công ty khác Cô quan trọng nhất là năng lực của diễn viên Nếu như không có Trúc Thanh Hà làm chủ thẩm Dương Gia Cửu khẳng định Tống Như Có thể tự mình thoát khỏi vòng vây Nhưng bây giờ Cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt Anh biết cô vợ nhỏ của mình Thích nhất là thích sự khiêu chiến Thắng được rất dễ dàng Cô sẽ cảm thấy không thú vị Bữa tối đã đặt xong sao Đã đặt xong Điện thoại Dương Gia Cửu vang lên Anh gật đầu ra hiệu tần vũ lui về sau nói Tới rồi sao? Tống Như thanh âm có chút thở gấp Gia Cửu làm sao bây giờ? Chị Hy xảy ra chuyện Đừng có gấp em từ từ nói Anh một bên cầm lấy chìa khóa xe đi xuống lầu dưới Một bên an ủi Tống Như Em khắp nơi đều tìm không thấy chị Hy Điện thoại di động của chị ấy cũng không ai nghe Sau đó Hạ Lực gửi cho em một tấm hình Em khẳng định đó là chị Hy Dương Gia Cửu lông mải nhíu lại Ánh mắt chầm xuống Anh nghe được giọng nói của Tống Như đang run rẩy Chị Hy là người bồi dưỡng cô từ trước đến nay Đã không phải chỉ là đồng nghiệp Còn là bằng hữu, là gia đình Thứ cô coi trọng nhất Luôn là tình cảm Hiện tại chắc chắn đang vô cùng lo lắng Tống Như, em nghe anh nói Anh hiện tại lập tức đi tìm em Anh, cái gì cũng không cần làm Hạ lực là người có công việc rõ ràng Hắn ta không dám mạo hiểm tổn thương chị Hy Để vi phạm pháp luật Chắc là hắn đang muốn uy hiếp em Nên em khẳng định trước mắt chị Hy vẫn đang an toàn Em đừng quá lo lắng Hiện anh đến ngay Đôi mắt dương ra cử toát ra khí lạnh Lập tức để Tần Vũ đi lần theo vị trí của hạ lực Còn anh lái xe đi tìm Tống Như Luôn có người sẽ dùng một chút thủ đoạn hạ lưu Anh vừa vào cửa liền thấy Tống Như lo lắng đi tới đi lui Anh tiến lên ôm cô Em bình tĩnh một chút Hiện anh đã để Tần Vũ đi tìm Phía bên hạ lực còn có tin tức gì không Hắn muốn em ký kết hợp đồng cùng với KB Đồng thời ép em thừa nhận Có quan hệ mở ám với đỗ cảnh thăng Tống như nhìn điện thoại di động Hạ lực vừa mới gửi tin nhắn tới KB trước kia từng có rất nhiều bê bối Về việc nghệ sĩ tự sát Phó tổng KB Là ông chủ triệu có rất nhiều mối quan hệ Trong giới hắc bạch Mỗi lần có chuyện xảy ra Hắn đều có thể giúp KB dọn dẹp Không nghĩ tới hạ lực sẽ cùng bọn họ cấu kết Sa cửu Chắc chắn hắn muốn báo thủ chuyện chúng ta sửa lại tin tức Nếu mới bắt chị Hy lại Đều là lỗi của em Tại em không tốt Hiện em liền đi tìm bọn họ Mặc kệ bọn họ ra điều kiện gì em đều sẽ đáp ứng Em không thể để cho chị Hy xảy ra chuyện gì được Tống như đã mất khống chế Hiện tại trong đầu cô Chỉ suy nghĩ điều duy nhất là làm sao Để cứu chị Hy trở về Cô đã quá quen với xã hội sơ bẩn này Cô sợ hãi nếu như mình đi chậm Thì sẽ hối hận không kịp Tống như Dương Gia Cửu không hề nhúc nhích Mà là giữ cô lại Ôm lấy bờ vai của cô nói Anh và em cùng đi Gia Cửu Tống Như lúc này mới từ từ tỉnh táo lại Em hiện là đang mất bình tĩnh Lại biến thành dạng gì đây Ông chủ triệu đó sau lưng làm hại không ít nghệ sĩ Anh không thể nhìn em Dây đi vào miệng cọp Anh và em cùng đi cứu chị Hy 20 phút sau Dương Gia Cửu và Tống Như cùng nhau đi vào một gian phòng Tương đối nhã nhặn Người của KB đến không ít Nhưng phần lớn là chân tay thân cận của ông chủ triệu Mặc dù lão là phó tổng của KB Nhưng thực tế cũng là cùng một ruột Trước kia KB muốn ký hợp đồng với Tống Như Nhưng nhiều lần bị cự tuyệt Thời điểm hạ lực tìm đến cửa Ông chủ triệu đương nhiên vui vẻ tiếp nhận Lão không tin Tống Như làm thế nào Có thể lật ngược tình huống Sau khi bắt chị Hy Hán liền ngồi chờ Tống Như chủ động tìm tới Thật không nghĩ đến Dương gia cửu thế mà lại đi cùng với cô Hạ lực nhìn thấy cánh tay Dương Gia Cửu vòng qua bả vai Tống Như Hai con mắt đều xét run sợ hãi Ai có thể nói cho hắn biết Vì cái gì mà Tổng Giám Đốc Đại Thiên lại có thể xuất hiện ở đây được không? Tống Như thế mà có thể mời Dương Gia Cửu tới đây Suốt cuộc thân phận của cô là gì? Không phải chỉ giữa mình hắn tò mò Ông chủ triệu cũng đã từng gặp qua Dương Gia Cửu Nhưng luôn không có cơ hội cùng Dương Gia Cửu làm quen Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt lại là thông qua Tống Như Dương Tổng thật sự là vui mừng ngoài ý muốn, vốn muốn, muốn mời Tống Như Tiểu Thư cùng đi ăn tối. Hai vị lại đi cùng nhau tới, thật sự là vinh hạnh của ta. Ông Chủ Triệu hơi hiếp mắt lại, nụ cười nhìn như vô hại, nhưng trong lòng hắn hiện đang tính toán. Mau mời ngồi, mời ngồi, mang thức ăn lên. Hắn nửa câu không đề cập tới chuyện của chị Hy, tống như nắm chặt nắm đấm lo lắng. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng lôi kéo tay của cô, hướng ông Chủ Triệu chầm giọng nói. Tôi tiện đường đưa tống tiểu thư tới Trợ lý của cô ấy có phải hay không Cũng bị ông chủ triệu mời đi theo rồi À vâng vâng vâng Ông chủ triệu lập tức vỗ tay Chị Hy được đưa từ gian phòng bên cạnh tới Hạ lực bên cạnh cúi đầu Không dám lên tiếng Dương gia cửu cũng tới Ông chủ triệu nào dám không để mặt mà không thả người Nhưng bọn họ rời đi Hắn sẽ lại bị ông chủ triệu lột ra Tống như không có một miệng nói nửa lời Nhìn thấy chị Hy bình yên vô sự trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thân thể cũng dần thả lỏng. Đây đều là hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ mời các cô tới dùng cơm, dù sao hiện tại Tống Tiểu Thư cũng không phải là nghệ sĩ của Huy Hoàng nữa, nên tôi muốn xem thử một chút là có thể may mắn được ký hợp đồng cùng Tống Tiểu Thư không.